Mời các bạn cùng nghe phần 9 phần phiên ngoại của truyện trùng sinh siêu sao vợ yêu của ám dạ đế vương. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ ốc đọc .com. Phiên ngoại một người ba bảo mẫu đẹp trai nhất một. Người bên cạnh sở quân Việt luôn cảm thấy, mặc dù anh là phú khả địch quốc nắm chọn sở thị trong tay, nhưng lại vô cùng khiêm tốn. Trước khi biết đường bội, sở quân Việt rất ít lộ mặt trước công chúng. Anh không thích cũng không cần phải làm như vậy. Nhưng sau khi có con gái, anh cũng giống như những người cha trên thế gian này, sở quân Việt thật sự hận không thể để tất cả mọi người đều biết mình có một đứa con gái khôn khéo, xinh đẹp, thông minh thế nào. Khi tiểu công chúa sở hân mộ được nửa tuổi, tất cả hình trong phòng làm việc của sở quân Việt từ tổng công ty tới công ty con đều đổi lại thành hình đường bội bế bé cưng Một lớn một nhỏ trong hình đều cười vô cùng rực rỡ, bất kỳ lúc nào chỉ cần nhìn lên tấm hình này sở quân Việt đều cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng. Tất cả nhân viên sở thị đều nhất trí cho rằng, boss của họ trở nên dịu dàng. Buổi trưa nếu anh không về nhà, thỉnh thoảng đường bội sẽ bế bé, bé sở hân mộ tới sở thị ăn cơm với anh. Ngày đó chính là ngày lễ của nhân viên sở thị, đặc biệt là đối với quản lý cấp cao chỉ cần tổng giám đốc phu nhân và tiểu thư xuất hiện trong cao ốc sở thị thì đồng nghĩa với việc bất luận ngày đó họ làm gì, chỉ cần không ảnh hưởng nghiêm trọng, boss sẽ không nổi giận Hai ba quản lý cấp cao bị suy tim, nửa năm gần đây số lần uống thuốc rõ ràng giảm hơn nhiều, lúc sở hân mộ được 11 tháng, đã nói được một vài từ đơn giản. Từ học được đầu tiên chính là mẹ người yêu bé như Châu Ngọc. Sau đó là kêu ba. Sở quân Việt thật sự sướng đến phát rồ. Lần đầu tiên dụ được sở hân mộ kêu ba cho nên hôm đó sở quân Việt nghỉ làm buổi sáng ở nhà trông con gái chốc lát lại lấy tay gãi cảm bé sở hân mộ dùng mấy thứ đồ bé cưng tích dụ bé kêu ba. Càng về sau ngay cả đường bội cũng không nhìn nổi nữa, nổi giận bế con gái lên, không để tên đàn ông yêu con thành si này đùa nữa. Lúc này sở quân Việt mới không tình nguyện đi làm, nhưng hôm đó, nhân viên lễ tân ở sở thị đều bị nụ cười nhạt trên mặt tổng giám đốc đại nhân làm choáng. Buổi chiều lúc họp, sở quân Việt luôn luôn nghiêm túc khi nghe quản lý thường bộ phận báo cáo, nghe những con số khô khăn, nhiều lần nở nụ cười dịu dàng, làm cho mấy người kia nhịn dữ lắm mới không uống thuốc cao huyết áp, họp xong lại đi tìm thuốc. Nói tóm lại tiểu công chúa sở ra chính là một người nhận ngàn vạn cưng chiều, người cưng chiều bé nhất tất nhiên chính là ba ruột của bé. Mặc dù có một tấm hình chụp chung với mẹ hồi bé, nhưng đến khi bé sở hân mộ được hai tuổi cũng chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng. Cho đến một ngày, hôm đó là ngày Âu Dương Lạc đến sở thị bàn chuyện hợp tác với sở quân Việt. Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp nhau, bầu không khí giữa anh ta và sở quân Việt đã là Dương Cung Bạc Kiếm đầy mùi thuốc súng. Bây giờ không đến nỗi gặp mặt là đánh, nhưng hai người vẫn chẳng ưa gì nhau. Nhất là, rõ ràng là Âu Dương Lạc tới bàn công việc mà cô đầu tiên khi đặt đít xuống ghế lại nói là ký nhanh lên đi tôi còn muốn đi thăm bảo bối của tôi. Vừa nói Âu Dương Lạc vừa híp mắt lại tưởng nhớ nói, đã gần một tháng không gặp bội bội nói tiểu tinh tinh gầy đi rồi, chắc chắn là do nhớ tôi. Sở quân Việt suýt chút trở mặt tại chỗ. Tiểu tinh tinh là biệt danh Âu Dương Lạc đặt cho bé sở hân mộ, hơn nữa là còn biệt danh chuyên dụng, trừ đường bội, người khác ai dám kêu tên vua hắc đạo châu Âu này, chắc chắn sẽ trở mặt tại chỗ cho xem. Cố tình là bé sở hân mộ lại đặc biệt thích tên ba nuôi này, đúng như lời Âu Dương Lạc nói, anh ta nửa tháng không đến thăm bé, hôm nào bé cũng khóc đòi gọi điện thoại cho ba nuôi. Đây là một trong những chuyện khiến sở quân Việt không vui nhất. Như Liên Thiên Duệ, Liên Tam Thiếu, mặc dù cũng rất cưng chiều sở hân mộ, nhưng trong lòng bé, bất luận thế nào cũng không bằng. Âu Dương Lạc, sở quân Việt Sụ mặt xuống Âu Dương Lạc lại chẳng thèm quan tâm, vừa thúc giục anh bàn họp đồng, vừa móc điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại cho bé sở hân mộ. Đúng lúc đó cửa phòng làm việc bị gõ mấy cái. Đường bội mở cửa, dắt tay bé sở hân mộ đi vào Âu Dương Lạc còn chưa kịp gọi điện thoại. Sở hân mộ vừa nhìn thấy ba nuôi đẹp trai hoai phong lại rất thương mình, lập tức hưng phấn. Hai tay giống như củ sen cơ mấy cái, nhào tới Âu Dương Lạc ngọt ngào gọi ba Âu Dương. Mặt của sở quân Việt càng đen hơn, người đầu tiên con gái nhào tới không phải mình, mà là Âu Dương Lạc thật sự làm lòng anh tan nát chua lét. Thật may đừng bội đi tới cạnh anh, đè tay lên vai anh, mỉm cười, rồi quay sang nhìn Âu Dương Lạc nói. Hồi nãy nó còn hỏi, sao tại sao lâu vậy rồi mà không thấy ba Âu Dương tới, có phải không thương tiểu tinh tinh nữa không? Cô dừng một giây, hỏi, gần đây anh đang bận gì thế? Âu Dương lạc để sở hân mộ ngồi trên đùi mình, vừa đùa với bé, vừa cười nói với đường bội, thì những chuyện đó đó. Anh ta nhớ ra một chuyện cúi đầu nói với sở hân mộ tiểu tinh tinh, lần trước không phải con nói muốn gặp gấu bác cực sao? Ba Âu Dương dẫn con đi xem được không? Vừa nói vừa bế sở hân mộ đứng lên, cánh tay dài duỗi ra, đặt bé ngồi trên vai mình. Đôi mắt vừa to vừa sáng của sở hân mộ cực kỳ hưng phấn, bé dùng cánh tay ngắn mùn của mình ôm chặt đầu Âu Dương Lạc. Vua hắc đạo châu Âu vừa nghe tên đã làm người ta sợ mất mật, hừ nhẹ một tiếng đã làm cho vô số người run như cầy sấy, giờ đang bị sở hân mộ vỏ rối hết tóc còn cười dịu dàng nói với bé, muốn đi xem không? Dạ dạ, sở hân mộ vội vàng gật đầu. Âu Dương Lạc cười gian nói. Vậy tiểu tinh tinh thích ba Âu Dương hơn hay thích ba kia hơn? Sở quân Việt nghe vậy, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đứng lên khỏi ghế làm việc bước tới chỗ Âu Dương lạc giang tay ra với bảo bối nhà mình, ngoan, ba bế này. Sở hân mộ chấp hai mắt thật to, nhìn ba một cái, lại cúi đầu nhìn ba Âu Dương một cái, suy nghĩ một chút vẫn ngoan ngoãn giang tay ra với sở quân Việt. Sở quân Việt cực kỳ đắc ý bế con gái bảo bối, bắt chước dáng vẻ của Âu Dương lạc để bé ngồi trên vai mình, nói ba cũng có thể dẫn con đi xem gấu bắc cực con đã quên những gì ba dạy con sao. Nhưng mà, mẹ nói, ba Âu Dương không phải là chú người xấu như ba nói. Sở hân mộ nghiêng đầu, khó hiểu nói, giọng nói của trẻ con ngây thơ, làm đường bội giờ khóc dở cười. Cô bé con gái thả bé xuống đất cúi đầu hôn lên chán sở hân mộ, nói với con gái đang ngù mịt, đừng để tâm đến họ, mẹ dẫn con đi ăn cơm. Sở quân Việt chỉ cần gặp Âu Dương Lạc thì cục diện sẽ thành như thế này. Có lúc đường bội cũng lo lắng, hai tên đó vì lấy lòng sở hân mộ thật sự là dung túng con bé đến vô pháp vô thiên, sớm muộn gì cũng sẽ làm hư con bé. Sở hân mộ nghe lời đường bội nhất lập tức ngoan ngoãn nắm lấy tay đường bội theo cô đi ra ngoài cửa. Nhưng vừa đi, vừa nghĩ tới bạn gấu bắc cực lại không kiềm được lòng lặng lẽ quay lại nhìn Âu Dương Lạc. Đường bội đã lên tiếng Âu Dương Lạc không dám nói thêm gì, không thể làm gì khác hơn là làm dấu ok với sở hân mộ gật đầu với bé một cái. Lúc này sở hân mộ vui mừng đi theo đường bội. Buổi chiều Âu Dương Lạc còn phải tới Liên Thị để thương lượng với Liên Thiên Duệ, đường bội phải đi quay quảng cáo, sở hân mộ bị để lại cho sở quân Việt đã xử lý hết công việc. Sở quân Việt và con gái ngồi trong phòng làm việc chơi một hồi, sở hân mộ buồn chán, đòi ra ngoài chơi. Phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Sở Thị đúng là không có gì để bé chơi, phong cách trắng đen, phối với bé gái, nhìn thế nào cũng thấy không hợp. Vì vậy Sở quân Việt dẫn bé ra vườn hoa sau cao ốc Sở Thị. Vườn hoa này cũng thuộc về Sở Thị, đang giờ làm việc nên có rất ít người, đa số nhân viên đều chỉ tới đây lúc nghỉ trưa. Sở quân Việt không thèm để ý thân phận tổng giám đốc của mình chạy nhảy cùng bé sở hân mộ tiếng cười trong vắt của cô bé khiến cho không ít nhân viên sở thị đều thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống. Hôm đó ánh nắng rất đẹp ánh mặt trời đầu xuân dịu dàng chiếu lên người hai ba con. Sở quân Việt nằm trên sân cỏ áo khoác tây trang cao cấp bị ném qua một bên mà anh đang dơ bé sở hân mộ lên thật cao chọc cho con gái cười khanh khách. Sở quân Việt chỉ mặc áo sơ mi trắng, đối mặt với con gái nhà mình, chân mày khóe mắt đều mang theo nụ cười. Anh hạ sở hân mộ xuống thấp hơn một chút ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên chán con gái một cái. Một màn này, bị nhân viên sở thị chụp lại, nhanh chóng truyền đầy trên mạng xã hội. Hai năm nay, sự nghiệp nghệ thuật của đường bội phát triển rất thuận lợi, sự nghiệp nghệ thuật bừng sáng, từng cử chỉ hành động đều vô cùng gây chú ý. Mà cô và sở quân Việt vợ chồng hòa hợp cũng là một trong những chuyện được mọi người trong giới giải trí bàn tán say xưa. Chẳng qua là ngại thân phận và địa vị của sở quân Việt nên mới không có ai dám viết linh tinh về cuộc sống gia đình của đường bội. Lần này, nhân viên sở thị đăng hình lên mạng kèm theo dòng kép cực kỳ bắt mắt muốn biết làm sao để biến một người đàn ông vốn đẹp trai trở nên đẹp trai hơn không. Hình vừa đăng lên mạng lập tức nhanh chóng trở thành đề tài hấp dẫn của cộng đồng mạng. Dưới ánh mặt trời, sở quân Việt đẹp trai đến không tưởng người đàn ông trước giờ luôn lạnh lùng này, ở trước mặt con gái mình, anh giống như biến thành một người khác vậy. Nhiều người bình luận dưới hình, không biết ai là người đầu tiên, ba bảo mẫu dịu dàng thật sự chính là sinh vật manh nhất trên thế giới, không ai sánh bằng. Phía dưới lập tức có nhiều bình luận hưởng ứng cộng 1 cộng 2, rồi cộng n. Nhưng sở quân Việt không biết, anh tan làm sớm, dẫn bé sở hân mộ đi mua đồ chơi bé muốn, rồi lái xe đi đón đường bội về. Sở quân Việt không ngờ, vừa mới xuống xe, đám phóng viên vốn đang vây quanh đường bội, lập tức xoay đầu lại, mắt sáng quắc nhìn về phía mình. Phiên ngoại 2, người Ba bảo mẫu đẹp trai nhất hai, Cho dù là phóng viên tin tức linh thông nhất, luôn chú ý tin tức của giới giải trí, lúc này trong lòng đều thấy trột dạ. Bây giờ nhân vật chính của tin đứng ngay trước mặt họ, sở quân Việt đẹp trai lạnh thúc thật sự đang ôm tiểu công chúa dễ thương mũ mĩm nhà mình trong lòng. Mạnh bạo rừng nào, lại tương phản rừng nào. Tấm hình không cần chỉnh sửa, đã đồ càn quét tất cả các trang web giải trí lớn. Nhưng lại không có ai dám chụp. Nhân vật chính của tin tức lớn này, có bối cảnh và thân phận mà tất cả các ông tổng của các trang web giải trí lớn kia không dám đụng, thì thử hỏi mấy phóng viên nhỏ bé này, dám chụp hình cả nhà đường bội, nếu làm vậy, nhỡ đâu mình chết thế nào e rằng họ cũng không biết. Cho nên họ chỉ có thể đứng nhìn sơ quân Việt ôm bé mập đáng yêu tiểu công chúa sở ra, gật đầu với đường bội một cái, rồi đi tới phòng nghỉ chờ vợ tan làm. Đến lúc ngồi trong phòng nghỉ, sở quân Việt mới biết tại sao đám phóng viên kia lại nhiệt tình tới vậy, dùng đôi mắt cháy bỏng nhìn mình. Lục tử mặc cũng đang ngồi trong phòng nghỉ chờ đường bội. Thấy boss nhà mình đích thân đến đón phu nhân, lục tử mặc không hề cảm thấy bất ngờ. Nhưng hôm nay ánh mắt của sở quân Việt có hơi lạ. Chào chú Lục ạ sở hân mộ là một đứa bé vô cùng lễ phép, nhìn thấy lục tử mặc là vội vàng chào hỏi. một tiếng chú này làm cho tim lục tử mặc tan chảy, anh ta dịu giọng nói với sở hân mộ chào hân mộ chú lục. sở hân mộ truyền xuống đất chân ngắn mồn chạy tới kế lục tử mặc ngửa đầu hỏi ngày mai mẹ con cũng phải làm việc sao ạ? cái này lục tử mặc nhìn ánh sáng mong đợi trong mắt sở hân mộ không biết nên trả lời thế nào. quảng cáo gần đây đường bội quay là một tiểu khu cao cấp dưới cờ liên thị mấy ngày gần đây có hơi bận một chút. Chú Lục, sở hân mộ nắm ống quần lục tử mặc lắc lư mấy cái. Sở quân Việt bước tới, kho người bế sở hân mộ lên, thuận thế ngồi xuống ghế bên cạnh dịu dàng hỏi sở hân mộ con muốn mẹ ở nhà cùng con sao. Dạ, sở hân mộ gật đầu, khẽ nói, ngày mai ba Âu Dương dẫn con đi xem gấu bắc cực con muốn mẹ đi cùng con. Sở quân Việt vừa tính nói kêu lục tử mặc điều chỉnh lại thời gian của đường bội, nghe xong câu này, lập tức nuốt xuống luôn. Lại là Âu Dương lạc. Lục tử mặc thấy mặt boss nhà mình chầm xuống, biết điều nói với sở hân mộ, hân mộ ngoan, ngày mai mẹ con cũng phải làm việc. Ô sở hân mộ nghe vậy mặt sụ xuống, lòng lục tử mặc khó chịu cảm thấy mình như ác ma vậy. Nhưng boss lại nhìn qua ánh mắt sắc như dao, anh ta chỉ có thể cười xin lỗi sở hân mộ. Ngoan, lần sau chờ mẹ rảnh, ba và mẹ dẫn con đi xem gấu bắc cực được không? Sở quân Việt dịu dàng nói với sở hân mộ, dạ, sở hân mộ trôn đầu nhỏ trong ngực sở quân Việt. Dùng cơ thể bé bé cọ tới cọ lui trước người sờ quân Việt tất nhiên sở quân Việt không thể bỏ mặc bé, bảo bối của anh đang làm nũng với anh đây mà. Tim sờ quân Việt mềm nhũn kích động đến mức suýt chút làm theo ý nguyện của con gái. Nhưng mà Âu Dương Lạc, anh nhíu mày, dịu dàng vuốt lưng sờ hân mộ, làm sao nghĩ ra cách khiến cho tên kia biến mất khỏi con gái bảo bối và vợ yêu của anh năm 10 năm đây. Lục tử mặc thấy cảnh này, cảm giác lúc vừa thấy tin tức giải trí lại ập tới. Anh ta phải thừa nhận rằng, hai ba con này ở cùng nhau thật sự quá hài hòa, quá ấm áp. Sở quân Việt cưng chiều con gái, nhìn thế này thật sự không thể kháng cự. Sở thiếu, lục tử mặc không kiềm lòng được nói, anh có xem tin giải trí lúc chiều chưa? Ừ, sở quân Việt ngẩn đầu nhìn lục tử mặc lúc vừa vào, ánh mắt của tên này đã lạ rồi, có liên quan với bội bội à? Có liên quan với anh, lục tử mặc bỗng đưa máy tính qua bên chỗ sở quân Việt. Chiếm toàn màn hình máy chính là tấm hình sở quân Việt và sở hân mộ dưới ánh mặt trời, hai cha con ở cùng nhau ấm áp đến thế, sở quân Việt nhìn thấy tâm trạng rất tốt, mở miệng khen, chụp không tệ. Lục tử mặc hết nói nổi, Boss đã hạ lệnh cấm, nếu không sao đám phóng viên kia có thể đau khổ nhẫn nhịn, ngay cả đôi dòng cũng không dám viết như thế. Sở thiếu chuyện này cứ bỏ qua vậy sao? Lục tử mặc vẫn hỏi, hình được phát ra từ chỗ nào? Sở quân Việt nhận ra đó là vườn hoa sau sở thị cũng biết là được chụp chiều nay. Hẳn là do nhân viên sở thị, lục tử mặc nói, Ồ, vậy thì cứ mặc kệ đi. Sở quân Việt lạnh nhạt nói, tối đó vừa về đến nhà, đường bội liền nhận được cuộc gọi từ Minh Hiên. Thân là nhà sắp xếp vàng, hai năm nay Minh Hiên hót như mặt trời ban trưa, đúng là bảo vật đảm bảo tỷ lệ người xem. Thỉnh thoảng anh ta và Đường Bội cũng có hợp tác, đối với tên tiểu thiếu gia Minh gia không thể tạo ra uy hiếp cho mình này, Sở Quân Việt không đếm xỉa. Nếu nói, Minh Hiên uy hiếp tên này vẫn chưa bằng Tần Hạo Diễm. Hai năm qua, Đường Bội hình như đã trở thành nữ diễn viên thường dùng của Tần Hạo Diễm rồi. Ngay cả trong thời gian cô không đóng phim được Tần Hạo Diễm cũng sẽ mời cô đi gặp mặt tạo quan hệ tốt với những diễn viên khác. Sở quân viện ôm con gái ngồi trên ghế, nghe đường bội và Minh Hiên chuyện trò vui vẻ tuy luôn tự nói với mình thân là người chồng tốt thế kỷ nhất định phải tin tưởng vợ mình. Nhưng nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu, ngay cả sở hân mộ nắm tóc anh chơi, anh cũng không chú ý tới. Lúc đường bội cúc điện thoại, sở hân mộ đã vò tóc ba mình rối thành một nùi Cô không nhịn được cười, bế con gái ngồi lên chân mình, béo má con bé, nói con lại bắt nạt ba con à. Mộ mộ không có. Sở hân mộ chớp mắt to nói, bà sẽ không mắng bé đâu. Đây là chuyện sở hân mộ chắc chắn nhất. Quả nhiên sở quân Việt dịu dàng xoa đầu con gái mình, nói với đường bội, mộ mộ rất ngoan. Anh cúi xuống hôn lên chán sở hân mộ một cái, thuận tiện hôn lên mặt vợ mình một cái, rỗi tay ra ôm cả vợ con vào lòng, hỏi, Minh Hiên tìm em có chuyện gì? Là tìm anh, không phải tìm em. Đường bội cười nói, à, sở quân Việt nhíu mày. Nhưng vì anh ta không dám nói với anh, nên nhờ em nói, hỏi anh có hứng thú tham gia tiết mục họ đang soạn hay không. Đường bội lại nói, cô bật cười, vừa rồi Minh Hiên nói với em, bây giờ anh còn nổi tiếng hơn em. Sở quân Việt nhíu mày, hỏi, ngay cả anh ta cũng biết. Trong giới giải trí chuyện gì cũng truyền nhanh cả. Đường bội cười, đâu phải anh không biết. Cô lấy điện thoại lên, mở một trang web ra xem mấy lần cũng không nhịn được mà khen ảnh chụp đẹp thật ấy. Suy nghĩ một chút lại hỏi cơ mà sao anh lại cho phép tấm hình này bị truyền ra thế. Sở quân Việt chống cảm trên vai cô cùng cô xem, nói là nhân viên sở thị chụp đăng lên mạng xã hội. Không phải phóng viên chụp chật đường bội cô ý cười nói là nhân viên nữ à. Cô quay lại lấy tay gãi cảm sở quân Việt chắc là một nhân viên nữ trẻ xinh đẹp, khiến cho sở tổng luôn thiết diện vô tư phá lệ vì cô ấy. Em thật lòng, sở quân Việt quay qua cắn vành tao cô thì thảo hỏi. Đường bội cười khanh khách, cười một hồi cô đẩy sở quân Việt ra, bế sở hân mộ lên, dịu dàng nói với con gái, mộ mộ kêu gì tắm cho con rồi đi ngủ sớm một chút được không? Dạ, sở hân mộ luôn rất nghe lời đường bội, lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Rất ngoan, đường bội hôn lên má bé rồi giao bé cho bảo mẫu. Thấy con gái được bế lên lầu rồi, đường bội quay lại nhìn sở quân Việt đang dựa lưng vào ghế. Cô cười, bước trở về ghế, khom lưng nhìn sở quân Việt bắt chước dáng vẻ của anh vừa rồi, sắp tới cắn tay anh, nói tất nhiên là thật lòng. Sở quân Việt ôm lấy vợ yêu, đường bội vùi trong lòng anh, cười khanh khách nói, em ghen đấy nhé. Tổng giám đốc sở thị đẹp trai lãnh túc lại phá lệ vì một nhân viên em còn chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ đó đấy. Anh phá lệ vì em còn ít sao. Sở quân Việt cúi đầu hôn lên chán cô, khàn giọng nói. Nào có. Đường bội xoay mắt đào một vòng trên mặt sở quân Việt cười nói, em không hề cảm giác được. Năm đó em đang tấm hình chiếc nhẫn cầu hôn lên mạng, sở thiếu lại thật lâu không đáp lại cũng không khen em chụp đẹp. Cô nói chưa hết câu, đã sở quân Việt hôn lên môi. Hôn triền miên cho đến khi hồ hấp của cả hai trở nên rồn rập, sở quân Việt thả đường bội ra cười nhìn cô gái đã làm mẹ mà đôi mắt vẫn gian xảo như hồ ly này. Anh không nhịn được lên hôn đường bội một cái. Sau đó sở quân Việt đứng lên. Anh cúi xuống bế đường bội trên sa lông, khi tay cô vòng qua cổ mình, mới cúi xuống, để chán lên chán đường bội, khàn giọng gọi bội bội. Ừ đường bội đáp, bội bội, sở quân Việt như gọi không đủ, lại gọi một tiếng. Ừ, đường bội vừa đáp vừa ngửa đầu hôn lên cảm anh một cái. Đời anh, sẽ không quan tâm người phụ nữ khác dù chỉ là một chút. Sở quân Việt cúi xuống hôn lên môi cô, em không tin. Đường bội cười nói, lẽ nào khi mộ mộ lớn lên, anh cũng không quan tâm con bé. Cô cười ra tiếng, mộ mộ sẽ đau lòng chết mất. Em đó sợ quân Việt thở dài, vừa tức giận vừa buồn cười. Giống như trừng phạt, anh cúi đầu cắn chóp mũi đường bội, bế cô như thế, đi lên lầu 2. Kết quả hôm đó, cho đến lúc ngủ, đường bội cũng không có cơ hội nói cho sơ quân Việt biết Minh Hiên tìm anh vì chuyện gì. Mãi đến ngày hôm sau khi đi làm về, mới nhớ tới chuyện này. Tiết mục liên quan đến cha vú em, sở quân Việt ngẩn ra, Minh Hiên muốn anh và mộ mộ tới tham gia. Ừ, đường bội cười tươi như hoa, thật ra, anh ấy nhìn thấy hình của ba con hai người, mới nảy sinh ra ý tưởng này. Phiên ngoại ba, người ba bảo mẫu đẹp trai nhất ba. Sao hả, đường bội cười híp mắt hỏi, muốn tham gia không? Anh suy nghĩ đã, sở quân Việt đáp, sở hân mộ đã được Âu Dương Lạc dẫn đi xem gấu bắc cực rồi, chắc là ngày mốt mới về. Buổi tối đi ngủ lúc ôm đường bội, sở quân Việt vừa chờ nhịp thở bình thường lại, vừa nghĩ tới chuyện đường bội nói lúc nãy. Sao? Đường bội nằm trước ngực anh, ngẩn đầu lên hỏi. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất, đường bội dưới ánh trăng vô cùng quyến rũ, làm cho sở quân Việt không nhịn được mà sờ lên mặt cô, khan giọng hỏi, bội bội, em muốn anh tham gia tiết mục kia sao? Em không có ý kiến. Đường bội hôn lên môi anh, cười nói, nếu như anh có hứng thú thì cứ dẫn mộ mộ đi chơi đùa mấy ngày cũng được. ừ Sở quân Việt gật đầu, đường bội xoay mình nằm trên giường, hỏi quân Việt anh đang lo lắng sao. Không hẳn, sở quân Việt ôm cô vào lòng, nghiêng đầu hôn lên tóc đường bội, khẽ nói, nhưng những chuyện xảy ra năm đó, làm anh luôn không thể nào yên tâm. Anh nhớ tới năm đó những người kia suýt chút làm đường bội bị thương, trong lòng vẫn đau xót. Nếu như những chuyện này lại xảy ra với mộ mộ, anh sở quân Việt không nói được. Mắt đường bội tối xuống. Cô thở dài, nếp sâu vào lòng sở quân Việt thấp giọng nói, đừng nghĩ nữa, ngủ đi. Dịu dàng xoa vai cô cho dù sau đó sở quân Việt đã diệt hết lũ sâu bọ nằm vùng ở sở thị, nhổ cỏ tận gốc bọn chúng. Nhưng chuyện đã từng xảy ra, luôn khiến anh canh cánh trong lòng. Nhất là, năm đó suýt chút đã khiến anh và đường bội bị chia cắt. Đó có lẽ là vết thương cả đời khó quên của sở quân Việt cho nên đối với chuyện của sở hân mộ có lúc đường bội cũng cảm thấy anh thật sự quá cẩn thận. Chờ sở hân mộ và âu dương lạc ở bắc cực về, cục bột nhỏ đã cực kỳ hưng phấn. Vừa bước vào cửa, đã nhào vào lòng ba ruột, bắt đầu nói huyên thuyên. Bà cấu bắc cực con bé mở rộng tay, khuôn mặt như quả táo, lớn nhường này này, thật sự là rất rất đáng yêu. Suy nghĩ một hồi, lại bổ sung, đáng yêu giống như mộ mộ vậy đó. Sở quân việt ôm bé vào lòng, hôn con gái đã mấy ngày không gặp ôn tồn hỏi à. Vậy mộ mộ có ôm nó không? Ừ, ừm ưm ưm. Sở hân mộ gật đầu lia lia, giọng trong vắt ngọt ngào nói, ba Âu Dương nói, chờ con lớn hơn một chút, sẽ dẫn con đi bơi cùng cá heo. Bé vừa nói vừa ôm cổ sở quân Việt lắc lắc ngây thơ nói, ba, mộ mộ có thể qua hôm sau liền được 6 tuổi không? Âu Dương là cùng đường bội đang đi vào phòng khách nghe câu này thì cười ẩm lên, bước tới ôm lấy sở hân mộ nhéo mũi bé, nói, không phải ba Âu Dương đã nói với con rồi sao? Một ngày là một ngày, không thể nào vừa qua một ngày là được 6 tuổi đâu. À sở hân mộ tủi thân hít mũi, rồi nhào qua lòng đường bội, bẹp một cái lên mặt mẹ yêu, ngọt ngào gọi mẹ. Sau đó quay qua nói với Âu Dương là ba Âu Dương, con cho mẹ gấu bắc cực con. Âu Dương là quay lại dặn dò một câu, không lâu sao có người bế một con gấu bắc cực con tới. Sở hân mộ như hiến bảo vật đưa tới trước mặt đường bội, mẹ đây là mộ mộ cho mẹ nè. Thật ngoan, đường bội cười mặt hạnh phúc hôn một cái lên mặt con gái. Sở quân Việt ghen tỉ. Anh bước tới, hỏi, mộ mộ còn ba thì sao? Ba cũng có, sở hân mộ nhận lấy con gấu bắc cực ba bằng bông từ tay Âu Dương Lạc rồi quay lại hôn lên mặt sở quân Việt một cái, nói, đây là gấu ba. Sở quân Việt nhận lấy gấu bông, cúi xuống hôn lên mặt sở hân mộ, lòng đột nhiên kích động, hỏi, mộ mộ muốn cùng ba đi ra ngoài chơi không? Sở hân mộ vội vàng gật đầu, bé thích nhất là ra ngoài với ba. Đường bội thỉnh thoảng sẽ khoản bé, nhưng sở quân Việt thì luôn dung túng bảo bối nhà mình, ngầm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rớt trước giờ đều muốn gì được đó. Vậy tháng sau, ba dẫn mộ mộ đi chơi, nhưng mẹ sẽ không đi cùng chúng ra có được không? Sở hân mộ nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một lúc hỏi, phải đi bao lâu ạ? Sở quân Việt ngẩn đầu nhìn đường bội hỏi tiết mục quay trong mấy ngày. Sao thế? Âu Dương là không rõ anh định dẫn Tiểu Tinh Tinh đi tham gia tiết mục. Sở quân Việt không để ý tới anh ta, đường bội nói, chừng khoảng một tuần đó, Minh Hiên vẫn chưa nói cụ thể với em. Một tuần à sở quân Việt trầm ngâm chốc lát lại thấy do dự. Nếu anh không có thời gian, vậy tôi dẫn Tiểu Tinh Tinh đi. Âu Dương Lạc cười gian xào. Tổng giám đốc sở thị bận bịu trăm bề, đúng là rất khó rút được thời gian một tuần. Âu Dương Lạc vừa nói vừa xoa đầu sở hân mộ cái tôi có chính là thời gian. Sắc mặt sở quân Việt trầm xuống. Âu Dương là có thời gian mới là lạ, người quanh anh ta là hạng người gì, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ có sóng to gió lớn. Nhưng tên này có ngang nhiên làm bậy, vì lấy lòng sở hân mộ căn bản không để mấy chuyện đó trong lòng. Người Minh Hiên mời là tôi. Sở quân Việt không chút nhúng nhường nói. Vậy đành phải đi hỏi thôi Âu Dương là cả lơ phất phơ nói, hỏi Minh Hiên có thể đổi người kia thành tôi không? Dù sao tôi cũng là ba nuôi của tiểu tinh tinh, cũng không kém mấy. Rất kém. Giọng sơ quân Việt lạnh xuống, Âu Dương Lạc buồn cười liếc sơ quân Việt nói tôi nhớ. Anh ta có ra vẻ nhớ lại, nói chậm Minh Hiên đã từng hỏi tôi có định hoạt động lại hay không. Năm đó phong hoa lên sóng, đường bội thuận lợi lấy được cúp ảnh hậu sở dật thành là đạo diễn kiêm biên kịch bộ phim không chỉ nâng một mình đường bội lên. Một năm kia là năm được nhiều phóng viên gọi là kỳ tích. Năm đó, người mới xuất hiện như măng sau mưa, hơn nữa những người mới này, ai cũng tài hoa hơn người. Vừa vào giới, đã có khí thế, diễn kỹ, địa vị, ngang ảnh đế ảnh hậu. Đường bội thì không nói. Nam chính của Phong Hoa là Cố Diệp cũng là người nổi tiếng nhanh trong một đêm. Có một không hai cảnh tạ liên thành im lặng đứng nhìn bài can, được Cố Diệp diễn đạt rất tinh tế. Ánh mắt tuyệt vọng vừa đau khổ lại xen lẫn sự bất lực, khiến cho không ít phe nữ đau lòng đến phát khóc. Hình ảnh kia cũng trở thành một màn kinh điển trong ảnh sử của Cố Diệp truyền bá rộng khắp Cũng giống vậy Âu Dương Lạc đẹp trai si tình, vừa mới xuất hiện, đã bắt sống vô số fan nữ. Đáng tiếc là, sau khi đóng xong phong hoa Âu Dương Lạc cũng mất tâm luôn. Trừ đường bội có tham gia một ít hoạt động tuyên truyền phim phong hoa Âu Dương Lạc giống như hoàn toàn biến mất trước mặt đại chúng. Mặc dù đã 2 năm trôi qua, nhưng chỉ cần vừa nhắc tới phong hoa thì mấy fan nữ si tình nam phụ vẫn có thể nhớ lại rõ ràng. Cho nên nhà sắp xếp vàng minh hiên, đã đích thân ra tay, mời Âu Dương Lạc trở lại dưới giải trí. Biết câu Âu Dương Lạc nói không phải nói đùa, sợ quân Việt sầm mặt nói, vậy cậu cứ đi làm lại đi. Đối với cái tên luôn không chịu kết hôn, luôn muốn cướp con gái mình, e rằng cũng chưa hết lòng với vợ mình này, anh đã sắp nhịn hết nổi rồi. Nếu như không phải biết đối với đường bội mà nói Âu Dương Lạc là một người bạn rất quan trọng thì sợ quân Việt chắc chắn sẽ giết chết tên khiến mình ngứa mắt này. Đúng thế, Âu Dương Lạc cười ung dung, vì tiết mục này tôi đành phải vào nghề lại thôi. Thật ngại quá, sở quân Việt nói tôi đã quyết định dẫn mộ mộ tới tham gia. Hỏi thử xem Minh Hiên có chuyện đổi người không đã. Âu Dương Lạc không chịu thua, tôi rất vui lòng đầu tư cho tiết mục này. Sở quân Việt cười nhặt nói, hai năm nay tất cả các tiết mục của Minh Thị đều do sở thị đầu tư, chẳng lẽ cậu không biết sao? Anh bế sở hân mộ lên, lúc nói chuyện với con gái, giọng cũng dịu dàng hơn nhiều, mộ mộ nhất định là đã mệt lắm rồi, ba bế con lên phòng ngủ nhé. Dạ, sở hân mộ chơi đến mệt mắt lim dim buồn ngủ, ngoan ngoãn dựa vào vai ba, nhưng vẫn đáng yêu nói với Âu Dương Lạc, ba Âu Dương ngủ ngon. Tiểu Tinh Tinh ngủ ngon, Âu Dương Lạc cười với sở hân mộ. Chờ hai ba con lên lầu, đường bội mới lắc đầu, nói với Âu Dương Lạc, anh biết mấy ngày nay anh dẫn mộ mộ ra ngoài quân Việt đã không vui, ấy vậy mà còn kích thích anh ấy. Anh đó, cô thở dài, nhiều người cưng chiều con gái mình là chuyện tốt. Nhưng qua cưng chiều, lại còn tranh thủ tình cảm thế này, hai người đàn ông không thèm để ý đến nguyên tắc cũng không phải là chuyện tốt. Yên tâm đi, lúc nói chuyện với đường bội thì Âu Dương Lạc nghiêm túc hơn nhiều tiểu tinh tinh được em dạy dỗ rất tốt, sẽ không bị bọn anh làm hư đâu. Anh ta nhách môi cười dịu dàng, nhìn con bé giống như thấy em lúc con nhỏ. Bội bội, Âu Dương lạc dừng mấy giây, khẽ nói, sợ quân Việt đã có em và Tiểu Tinh Tinh, thỉnh thoảng bị anh chọt hai ba câu, không chết được đâu. Đường bội cười nói, về nghỉ ngơi sớm đi, chắc anh cũng mệt rồi. Bây giờ Tiểu Tinh Tinh càng ngày càng nghịch ngợm, hai hôm nay cực cho anh rồi. Cực cái gì mà cực chứ? Âu Dương lạc cười đáp. Anh ta xoay người bước ra cửa, nói với đường bội, anh phải về châu Âu rồi, lần sau lại tới thăm tiểu tinh tinh. Vừa nói vừa phất tay với đường bội, có đôi lời Âu Dương Lạc chưa bao giờ nói với đường bội, anh ta không biết có phải sở quân Việt cũng nghĩ như vậy hay không. Mỗi lần gặp bé sở hân mộ sẽ luôn khiến anh ta nhớ tới đường bội khi còn bé. Nếu như khi đó cũng có người yêu thương cưng chiều cô như thế thì thật tốt biết bao. Mùa xuân ở thành phố S đại đa số thời điểm đều có ánh mặt trời ấm áp. Tiết mục mới nhất năm nay của người sắp xếp vàng Minh Hiên, bắt đầu thu hình vào hôm nay. Ngày đầu tiên quay, sau khi tan việc đường bội chạy tới, nhưng không quay giày họ chỉ đứng cùng Minh Hiên nhìn khung cảnh ấm áp cách đó không xa. Nói thế nào mà khiến anh ta tới tham gia thế? Minh Hiên không nhịn được hỏi. Nhờ một người giúp, đường bội nhìn phía xa cười dịu dàng. Minh Hiên liếc cô, không nói thêm gì. Đường bội cứ như vậy cười nhìn hai ba con, ngay những lúc này ánh mắt của cô luôn vô cùng dịu dàng. Con gái của họ sắp 2 tuổi rồi, Sở Quân Việt cũng nên quên chuyện năm đó thôi. Sở Quân Việt thương họ cô biết chứ, hai cha con họ luôn là báu vật quý giá nhất của đời cô. Cô không muốn người đàn ông cô yêu nhất đời này luôn sống trong bóng ma của chuyện cũ, trong lòng luôn có một cây gai sắc nhọn, bây giờ thỉnh thoảng nhớ tới cũng vẫn sẽ khiến Sở Quân Việt khổ sở. Tôi đi trước đây, Đường bội nhìn một hồi rồi chào tạm biệt Minh Hiên, không chờ họ quay xong sao? Minh Hiên hỏi, không cần Đường bội lắc đầu, cô ngửa đầu nhìn lên hàng đèn led to trên khung, phía trên là hàng chữ người ba bảo mẫu đẹp trai nhất vô cùng sáng chói. Cô nhìn sang hai ba con đang vui vẻ trước ống kính, cười vô cùng dịu dàng. Ngày đó ánh mặt trời rất đẹp, cô cũng chìm trong sự ấm áp giữa hai ba con. Bọn họ cười vui vẻ hạnh phúc như vậy, giống như tất cả lo lắng, cứ như vậy bị ánh mặt trời quét sạch hết. Phiên ngoại 4, thích xuệ 1. Khi tiểu công chúa sở ra được 4 tuổi, đã bị ba bé và ba nuôi Âu dương cưng chiều đến mức vô pháp vô thiên. Toàn bộ sở thị đều là sân chơi của bé, lúc đường bội đi quay phim mấy ngày không về nhà, vậy sở hân mộ ở sở ra có thể nói là được cưng chiều tới tận trời. Tất nhiên, bé vẫn rất khôn khéo rất lễ phép miệng cũng rất ngọt cho nên từ trên xuống dưới sở ra ai cũng thích bé, bằng lòng cưng chiều tiểu công chúa này. Nhưng sở hân mộ không phải hoàn toàn không sợ gì hết. Bé cũng biết sở. Một người chính là mẹ của bé đường bội. Một người khác chính là Thích Duệ. Thích Duệ khi đó vừa tròn 10 tuổi. Thích ra và sở ra không lùi tới nhiều. Sau chuyện năm đó, không biết có phải đã để lại ảnh hưởng cho cô hay không mà đoạn thời gian sau cô luôn cố gắng tránh hợp tác cùng sở thị. Nhưng trong mấy năm nay có lúc đường bội cũng sẽ cùng Thích Bạch Phong uống trà chiều hoặc là hai người hẹn nhau đi dạo phố. Lần đầu tiên sở hân mộ gặp Thích Duệ là ở cuộc hẹn uống trà chiều của hai mẹ. So với tiểu công chúa sở ra được cưng chiều đến vô pháp vô thiên, Thích Duệ vừa tròn 10 tuổi thật sự là hiểu chuyện đến mức không phù hợp với độ tuổi. Sở dực thành ba của nhóc không phải là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới, Thích Bạch Phong tuy là một cô gái đẹp nhưng không đến mức nghiêng sắc nghiêng thành. Nhưng từng ngày lớn lên, Thích Duệ càng ngày càng đẹp trai. Khi nhóc cao lên thì đã là một đại soái ca siêu cấp đẹp trai. Ngay cả đường bội thỉnh thoảng cũng phải khen Thích Duệ thật sự là nhận được hết gen yêu của ba mẹ, sau này chắc chắn là một tên họa quốc ương dân. Lúc hai người mẹ uống trà chiều Thích Duệ chính là người phụ trách an toàn của tiểu công chúa, lúc hai mẹ nói chuyện quên hết trời đất thì chơi cùng sở hân mộ. Sở hân mộ thật sự rất thích chú nhỏ này, Thích Duệ so với bất kỳ đứa nhỏ cùng lứa nào của bé đều đẹp trai hơn. Hơn nữa còn rất kiên nhẫn, lịch sự dịu dàng. Mặc áo sơ Mikazo kết hợp với áo lông màu nâu thật sự có chút phong thái quý ông. Quan trọng nhất là Thích Duệ sẽ kể rất nhiều chuyện hay. Cách nói khác với ba mẹ nói với Sở Hân Mộ, lần nào cũng làm cho Sở Hân Mộ tinh nghịch yên tĩnh lại, hết sức chuyên chú chớp mắt to, nghe chuyện chú nhỏ kể. Thích Duệ cũng rất thương cô cháu gái này. Thật ra thì người từng gặp Sở Hân Mộ đều không có ai không thương bé. Nhưng có một lần, Sở Hân Mộ gây hỏa. Cũng chính là một lần kia khiến bé bắt đầu sợ người chú giống như ông cụ non này. Ngày đó đường bội cũng dẫn theo sở hân mộ đi uống trà chiều với Thích Bạch Phong, nhưng qua giờ hẹn mà vẫn chưa thấy Thích Bạch Phong tới, ngay cả điện thoại cũng không gọi được. Đường bội kinh ngạc người như Thích Bạch Phong tuyệt đối sẽ không trễ hẹn. Với lại dù bận đột xuất không tới được cũng sẽ không quên liên lạc báo cho đường bội biết. Trong lúc cô chuẩn bị dẫn sờ hân mộ tới thích ra, để xem xem thích bạch phong bị làm sao thì thích duệ đầu đầy mồ hôi chạy tới. Cậu nhóc luôn già dặn hiểu chuyện, rất ít khi gấp gáp thế này. Vừa nhìn thấy đường bội thích duệ gần như là bổ nhào vào lòng đường bội, cậu thiếu niên ôm chặt lấy hông đường bội, ngửa đầu lên mắt đỏ ao nhìn cô, nước mắt chảy như mưa trị đường, mẹ em mẹ em hu hu. Cậu vừa nói vừa khóc lớn, làm sao, đường bội khom người sờ đầu thích duệ dịu dàng hỏi, mẹ em làm sao. Không thấy mẹ đây hết, thích duệ thuốc thiết nói, bác quản gia cũng nói với em, không thấy mẹ đâu hết. Cậu càng khóc càng đau lòng, khiến cho không ít người trong quán cà phê nhìn qua bên họ. May mắn ở đây theo chế độ hội viên, người có thể tới đây, đều là người không phú thì quý, cũng sẽ không có ai nhiều chuyện tới đây vây xem. Đường bội nhìn quét qua một vòng, nhanh chóng quyết định xong, nói với thích duệ, duệ duệ, đừng khóc mẹ có nói với em, mẹ sẽ đi đâu không. Không có thích duệ nghẹn ngào lắc đầu. Cậu nghĩ một hồi, đột nhiên nói, mấy hôm trước mẹ có ngất xỉu một lần, bác quản gia kêu mẹ đi bệnh viện, nhưng mẹ không chịu đi. Nước mắt của cậu lại chảy xuống, nắm tay Đường Bội, hỏi, "Chị Đường, có phải mẹ không cần em nữa không?" Vẻ buồn rầu trong ánh mắt Đường Bội nhiều hơn. Mấy lần gặp Thích Bạch Phong gần đây, cô luôn thấy sắc mặt của cô ấy không tốt bằng trước kia. Đường Bội chưa từng thử một mình chống đỡ một gia tộc, nhưng Sở Quân Việt bận rộn nhường nào, cô luôn thấy rõ. Cô nắm lấy tay Thích Duệ, đứng thẳng người, quả quyết nói, Duệ Duệ, bây giờ em về nhà với chị trước, mẹ sẽ không không cần em, nhất định cô ấy có chuyện gì đó cần làm cho nên mới không nói cho em biết mà thôi. Cô hồn lên chán cậu nhóc dịu dàng an ủi, không có sao cả, đừng lo lắng. Dạ, trong mắt Thích Duệ vẫn còn nước mắt, nhưng vẫn cố nén, gật đầu. Hôm đó Sở dật Thành không có ở thành phố S mà là đang quay phim ở vùng khác. Đường bội dẫn Thích Duệ về Sở Gia trên đường đã sai người tìm Thích Bạch Phong. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, hôm nay Thích Bạch Phong lại ngất xỉu quản gia cảnh lập tức đưa cô đến bệnh viện. Lúc ấy vì sợ Thích Duệ lo lắng, nên kêu cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ mình, rồi vội vã mang quần áo đến bệnh viện chăm sóc Thích Bạch Phong. Ai đâu có ngờ sẽ khiến Thích Duệ sợ đến thế này chứ? Gợi ý pass tiếp theo, một cái tên khác của sở quân Việt là gì? Lúc đường bụi dẫn Thích Duệ tới bệnh viện Thích Bạch Phong đã tỉnh lại cô ngồi dựa lên đầu giường bệnh thấy đường bội rất thích duệ xuất hiện ở cửa không nhịn được mà thở dài vẫy thích duệ nói duệ duệ tới đây với mẹ mẹ dù thích duệ có hiểu chuyện thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một đứa bé 10 tuổi mà thôi cậu nhào vào lòng thích bạch phong chôn đầu trong ngực cô nước mắt lại sắp rơi xuống thích duệ không muốn khiến thích bạch phong lo lắng cọ cọ mấy cái trên chăn rồi mới ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình nghẹn ngào gọi mẹ ngoan Thích Bạch Phong hôn lên chán con trai, dịu dàng lau khô nước mắt cho cậu, nói, mẹ ở đây. Duệ Duệ quên mẹ đã dạy con cái gì sao? Dạ, Thích Duệ gật đầu, cậu suy nghĩ một chút lại sợ hãi bắt lấy tay Thích Bạch Phong, hỏi, mẹ hôm nay em mất nữa sao? Thích Bạch Phong cười nói, không có, mẹ chỉ bị bệnh thôi, cho nên mới vào bệnh viện ở một ngày, mẹ sẽ khỏe nhanh thôi, Duệ Duệ không cần lo lắng. Cô vừa nói vừa nhìn sang đường bội, bội bội, để ruệ ruệ dẫn mộ mộ ra ngoài chơi một hồi đi tôi có chuyện muốn nói với cô. Được, đường bội gật đầu, bảo mẫu và vệ sĩ của sở hân mộ cũng theo tới bệnh viện, nghe vậy thì lập tức dẫn hai đứa bé đi ra ngoài còn chờ tay đóng cửa lại. Đường bội bước tới cạnh Thích Bạch Phong, ngồi xuống mép giường, rót một ly nước cho Thích Bạch Phong, nói cô uống chút nước đi. Cảm ơn. Thích Bạch Phong nhận lấy cái ly, nhìn khói lượn lờ bốc lên, đột nhiên nói tôi muốn đưa Duệ Duệ ra nước ngoài học. Tại sao, đường bội sửng sốt, tôi nghe nói em trai cô Từ Thái bây giờ đang ở anh. Thích Bạch Phong không trả lời câu hỏi của đường bội, hỏi ngược lại. Ừ, đường bội gật đầu, ba năm kế tiếp chắc nó cũng sẽ ở đó. Có thể phiền Thử Thái, phiền cậu ấy chăm sóc Duệ Duệ giúp tôi được không? Thích Bạch Phong lại hỏi. Bạch Phong, đường bội lấy cái ly trong tay Thích Bạch Phong xuống nắm lấy tay cô ấy, cho dù hiện tại đang là cuối xuân, thời tiết ở thành phố S bắt đầu ấm lên. Cho dù Thích Bạch Phong vừa cầm một ly nước ấm, nhưng lúc này tay cô ấy lại lạnh như băng. Bạch Phong Đường Bộ nhìn vào mắt Thích Bạch Phong, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại muốn đưa duệ duệ đi? Thích Bạch Phong thương thích duệ như vậy, cho dù thích duệ lớn lên trong nước ở bên cạnh cô ấy, vẫn sẽ nhận được những giáo dục tốt nhất còn nhỏ như vậy mà phải xa mẹ đối với thích duệ mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt dù sao duệ duệ cũng là cháu trai duy nhất cô thích gia thích bạch phong miễn cưỡng cười một tiếng lại nói dù sao cũng nên học cách kiên cường tương lai thích gia sẽ phải trao lại cho nó con trai không thể nuôi qua kỹ đưa nó ra nước ngoài rèn luyện vài năm so với ở bên cạnh tôi lại càng tốt hơn cô nói thật sao đường bội cao mày Bội bội Thích Bạch Phong nhìn đường bội, nói thật ra tôi vốn muốn nhờ cô, để nó theo Âu Dương Tổng học tập vài năm. Nhưng mà như thế có lẽ sẽ phiền người ta. Thích Bạch Phong không nói tiếp, dù sao cô cũng thương con trai mình, sao có thể đành lòng nhìn nó chịu khổ. Đường bội nhìn Thích Bạch Phong, nói không phải là không thể, nhưng Bạch Phong, tôi muốn nghe nguyên nhân thật sự. Thích Bạch Phong ngây người, cô rút tay khỏi tay đường bội im lặng, tại sao đột nhiên lại muốn đưa ruệ ruệ đi. Đường bội co mày tại sao cô ba lần bốn lượt ngất xỉu? Có phải thích ra đã xảy ra chuyện gì không? Thích Bạch Phong chỉ kinh ngạc nhìn ngón tay của mình không nói gì. Tôi biết cô không muốn dính dáng tới chú út nữa, nhưng còn có tôi mà. Đường bội lại nói, những năm gần đây cô và Thích Bạch Phong từ không đánh không quen đến dần dần trở thành bạn tốt. Mặc dù hai người đều rất bận, số lần gặp nhau cũng không nhiều, nhưng vì sở dực thành cũng vì tính cách hai người có vài điểm giống nhau, khiến cho tình cảm của hai người trở nên tốt hơn. Chỉ cần tôi có thể giúp cô cứ nói. Đường bội nói tiếp, rồi cô nhìn thấy một giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng rơi xuống cái chăn trước người thích bạch phong. Phiên ngoại năm thích rệ 2. Lúc đường bội về đến nhà, sở quân Việt vẫn chưa về. Buổi chiều cô điều động người tìm thích bạch phong, không có nói với sở quân Việt. Nhưng đám thuộc hạ luôn trung thành với sở thị kia chắc đã báo cáo với tổng giám đốc của họ rồi. Lúc về đường bội định dẫn Thích Duệ về cùng, nhưng cậu bé vừa hoàng sợ vì không thấy mẹ nên nói gì cũng không chịu rời khỏi Thích Bạch Phong, nhất định phải ở cùng mẹ mới an tâm. Nghĩ tới hai mẹ con, lòng cô lại nặng trịch. Từ khi về tới giờ cô vẫn cứ ngồi trên ghế salon không nhúc nhích. Sở hân mộ vốn thông minh khôn khéo, nhìn ra mẹ có tâm sự nên ngoan ngoãn nằm bên cạnh đường bội tự chơi một mình không quấy rầy cô. Đến khi sở quân Việt đi làm về, sở hân mộ nghe thấy tiếng ba mới trượt xuống, bước ra, liên tục gọi ba ba. Vóc dáng của sở hân mộ giống đường bội và sở quân Việt mới 4 tuổi, mà đã cao hơn những đứa bé cùng lứa một chút. Chân vừa dài vừa thẳng, tương lai chắc sẽ giống đường bội, là một mỹ nhân chân dài cao gầy. Sở quân Việt khom xuống bế sở hân mộ lên ôm bé đi vào phòng khách nói, hôm nay mộ mộ ở nhà với mẹ có ngoan không? Có. Sở hân mộ ngoan ngoãn đáp nhìn sở quân Việt nghiêm túc nói, hôm nay vẫn đi chơi với chú Tiểu Duệ, nhưng mà chú Tiểu Duệ khóc mộ mộ không khóc. Rất ngoan, sở quân Việt vuốt mũi con gái, bế cô đi tới chỗ đường bội. Anh nhìn nét mặt nặng nề của đường bội, kho người để sở hân mộ qua một bên, ngồi xuống bên cạnh đường bội, hỏi, sao vậy em? Bạch Phong muốn đưa Duệ Duệ sang anh học, đường bội thở dài nói, tại sao, sở quân Việt hỏi. Mặc dù anh và thích ra tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng biết tim út của anh yêu thương thích duệ nhường nào. Đổi một góc khác mà nói, nếu như có người muốn sở quân Việt đưa con gái bảo bối của anh đi, anh tuyệt đối không đồng ý. Tất nhiên, có thể cản trở Âu Dương Lạc dùng đủ trò dẫn sở hân mộ ra ngoài chơi, anh rất cam tâm tình nguyện. Bạch Phong bị bệnh, đường bội thở dài ung thư máu cấp tính, tay nắm tay vở của sở quân Việt đột nhiên siết chặt, không dám tin hỏi, làm sao có thể. Em cũng hy vọng đó là giả. Đường bội không muốn tin, thích Bạch Phong luôn kiên cường kiêu ngạo không sợ cực khổ, nghĩ đến nụ cười rực rỡ của cô ấy cô lại không kiềm được lòng, đưa tay bưng kín mặt khàn giọng nói, đang nghĩ cách tìm tùy thích hợp để ghép tùy, nhưng có thể tìm được không thì không chắc. Chữa trị và hồi phục cũng cần thời gian, cho nên Bạch Phong muốn đưa duệ duệ đi học. Chuyện này phải nói cho chú biết. Sở quân Việt buông tay đường bội ra, anh vừa lấy điện thoại ra còn chưa kịp bấm số, đã bị đường bội đè tay xuống, em đã nói với chú rồi, chú ấy đang chạy về cho dù thích bạch phong không muốn, đường bội vẫn cảm thấy chuyện này phải để sở dược thành biết. gợi ý trương kế, hai chị em đường bội, đường tử thái gặp lại nhau ở đâu? huống chi nếu như nếu như thích bạch phong thật, vậy ít nhất duệ duệ còn có ba ruột kề bên vẫn tốt hơn còn nhỏ mà mất đi cả cha lẫn mẹ. hôm nay em đi thăm bạch phong, cô ấy vẫn rất kiên cường, giống như chuẩn bị một mình chống chọi. nhưng mà duệ duệ giọng của đường bội vẫn còn trầm thấp. Lúc này sở hân mộ đã nhích qua chỗ đường bội, khuôn mặt trái táo đáng yêu đặt trên đầu gối đường bội. Bé nhìn đường bội chớp chớp đôi mắt to trong suốt sáng ngời, hỏi, mẹ, hai người đang nói về chú ruệ sao ạ? Bé nắm lấy tay kia của đường bội, hỏi, hôm nay sao chú rợi lại khóc vậy ạ? Vì mẹ chú ấy không cần chú ấy nữa sao? Ngoan, sở quân Việt bế sở hân mộ lên, đi tới đại sảnh, giao bé cho bảo mẫu, cúi xuống xoa đầu sở hân mộ, nói, hôm nay mộ mộ ngoan ngoãn ăn cơm với gì được không? Ba mẹ có việc cần làm, giả sở hân mộ ngoan ngoãn gật đầu, có lẽ bé cũng cảm nhận được tâm trạng của ba mẹ, hôm nay đặc biệt nghe lời. Sở hân mộ được bế đi, sở quân Việt trở lại ngồi xuống cạnh đường bội, một tay nắm lấy tay cô tay kia ôm vai cô an ủi, em đừng tự hù mình, thím út sẽ khỏe lại nhanh thôi. Mặc dù thích bạch phong vẫn chưa làm lành với sở dực thành, nhưng sở quân Việt vẫn coi thích bạch phong là thím út mà đối đãi Đường bội gật đầu. Cô sớm mất mẹ nên hiểu rõ cuộc đời này có quá nhiều bất chắc sóng gió. Nhưng bất luận thế nào ít nhất bây giờ Thích Bạch Phong có thể nhận được trị liệu và chăm sóc tốt nhất sẽ không giống như mẹ cô. Đường bội chớp mắt đôi mặt ưa tát chưa kịp nói gì, đã bị kéo vào vòng ngực ấm áp. Chiếc cảm kiên nghị của sở quân Việt chống trên đầu cô, để cô dựa vào mình, để cô cảm nhận được sự ấm áp. Nghĩ một hồi, lẩm bẩm nói, nếu như thím út thật sự xảy ra chuyện gì, chú sẽ điên mất. Sở Dực Thành đã sắp phát điên. Anh ta ném phim vừa quay được một nửa ra sau đầu, điều một chiếc trực thăng của công ty con sở thì ở gần đó, dùng tốc độ nhanh nhất bay về thành phố S. Không về biệt thự sở ra mà đi thẳng tới bệnh viện. Thích Bạch Phong vẫn chưa xuất viện còn đang nằm viện kiểm tra toàn thân. Đường bội đẩy hết công việc trong khoảng thời gian này xuống, đặc biệt đem đồ ăn phù hợp với Thích Bạch Phong hiện tại đến cho cô ấy. Tối ngày hôm qua Thích Duệ ngủ ở bệnh viện ngủ trên giường nhỏ được đặt kế giường của Thích Bạch Phong. Trên chán cậu nhóc đã hẳn lên sự mệt mỏi, nhưng lại vẫn ngoan ngoãn đứng cạnh giường bận rộn dọn giường Duệ Duệ, đường bội kêu người giúp việc sở ra đặt mấy chiếc hộp dự ấm xuống, nói với Thích Duệ em ngồi xuống ăn cơm luôn đi. Để mẹ em ăn trước ạ Thích Duệ ngoan ngoãn nói. Sức cậu có hạn việc làm được cũng không nhiều, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm gối chêm lưng cho Thích Bạch Phong, để cô ngồi thoải mái hơn. Thích Bạch Phong nhìn Thích Duệ bận trước bận sau, hốc mắt đỏ lên. Cô biết cho dù bệnh của mình thật sự không thể chữa được thì Đường Bội, Sở Quân Việt cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Thích Duệ không lo. Nhưng đứa bé không có mẹ, hốc mắt Thích Bạch Phong nóng hổi, mũi nghẹn lại, nước mắt chảy xuống má cô. Bởi vì hồi trẻ cô kiêu ngạo ngông cuồng, khiến Thích Duệ không nhận được tình thương của ba. Bây giờ lại. Thích Duệ chêm gối cho mẹ xong, lúc quay lại Thích Bạch Phong đã nhanh tay lau sạch nước mắt kéo Thích Duệ qua, hôn lên chán cậu, khẽ nói, Duệ Duệ thật ngoan. Lúc Sở Dực Thành đi vào trùng hợp nhìn thấy cảnh này. Vành mắt Thích Bạch Phong đỏ ao ôm lấy Thích Duệ. Hai mẹ con không nói gì, nhưng nhìn lại hài hòa như thế. Sở Dực Thành hít một hơi thật sâu, đối mặt với cái nhìn của Thích Bạch Phong. Cặp mắt kia, dù đã trải qua nhìn thăng trầm của cuộc sống, nhưng vẫn ngang bướng, kiên cường, xinh đẹp như trước Sở Dực Thành xoay người đóng cửa lại, anh biết mình bây giờ rất lôi thôi, nhưng một mạch chạy về đây anh chỉ hận mình không thể mọc thêm chân, để mau chóng chạy tới bên cạnh người yêu và con trai. Em Sở Dực Thành mở miệng mới phát hiện giọng mình đã nghẹn đến mức nói không ra lời. Chú, đường bội đã bày đồ ăn ra bàn xong, cũng chia chén đồ xong, quay lại nhìn Sở Dực Thành, hỏi chú ăn cơm rồi chưa? Sở Dực Thành vẫn nhìn thích bạch phong không chấp mắt ngơ ngác lắc đầu. Đường bội thở dài, cười trần an thích Bạch Phong, bước lên vịn vai Sở Dực Thành, nói, vậy von với chú đi ăn chút gì đó trước đi. Cô biết, bây giờ dù cô có nói gì Sở Dực Thành cũng không nghe lọt. Suy nghĩ một chút nói, Bạch Phong và Duệ Duệ đều phải ăn cơm, có gì thì chờ họ ăn no rồi hẳn nói. Quả nhiên câu này có tác dụng Sở Dực Thành lưu luyến nhìn thích Bạch Phong một cái, miễn cưỡng gật đầu, để mặc đường bội kéo đi. Sở Dực Thành ăn không biết ngon, ăn được mấy miếng đã để đũa xuống, ngẩn đầu nhìn đường bội ngồi đối diện, hỏi, chốt cuộc là thế nào? ung thư máu cấp tính, đường bội nói lại danh từ y học dài dòng, thở dài, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện có thể tìm được tùy thích hợp. Chú đi xét nghiệm, Sở Dực Thành đột nhiên đứng lên, hỏi, làm xét nghiệm ở đâu? Được. Đường bội không từ chối, dù sao nhiều người thì nhiều thêm một phần hy vọng, ngay cả cô và sở quân Việt thậm chí đường tử thái ở nước ngoài xa xôi, cũng đã đi xét nghiệm rồi. Chỉ hy vọng có thể cướp thích bạch phong lại từ tay tử thần. Chú, đường bội đứng lên theo, vừa cùng sở dực thành đi tới khoa xét nghiệm, vừa nói, nhưng chứ cũng phải chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất bác sĩ nói bác sĩ nói căn bệnh này cấp bách. Không đâu. Sở Dực Thành bỗng nhiên cắt đứt lời nói của đường bội, anh ta nóng nảy nhìn đường bội, không khống chế được thái độ của mình, chuyện này sẽ không xảy ra. Anh ta bỏ lại những lời này, tựa như không muốn nghe đường bội nói nữa, đi như chạy. Phiên ngoại 6 thích ruệ 3, Sở Dực Thành càng đi càng nhanh, cuối cùng gần như là chạy trên hành lang bệnh viện. Rút máu, xét nghiệm toàn bộ quá trình, Sở Dực Thành đều không nói câu gì. Tới khi trở lại phòng bệnh, sắc mặt anh ta đã tái nhợt. Thích Bạch Phong đã ăn cơm xong, Thích Duệ ngoan ngoãn nằm trên giường bên cạnh đang xem một cuốn truyện tranh. Khi Sở Dực Thành đẩy cửa vào Thích Duệ đang hỏi Thích Bạch Phong một vấn đề, mẹ cậu đang dịu dàng sờ đầu cậu kiên nhẫn giải thích cho cậu nghe. Ánh mặt trời chiếu vào, rát thêm một tầng sáng vàng nhạt trên mặt Thích Bạch Phong. Trong nháy mắt đó, Sở Dực Thành cảm thấy sau lưng cô mọc ra đôi cánh trắng, dịu dàng xinh đẹp như thiên sứ. Nhưng nước mắt của anh ta cũng đồng thời rơi xuống. Thích Bạch Phong nghe thấy tiếng động quay lại nhìn về phía Sở Dực Thành, người sau vừa vặn đang quay đầu lao nước mắt. Ngay lúc Thích Bạch Phong cần có chỗ dựa nhất mà mình còn yếu đuối như thế, ngay cả Sở Dực Thành cũng sẽ cảm thấy xem thường bản thân. Khi Sở Dực Thành quay đầu lại lần nữa, trên mặt là nụ cười gượng từ từ đi tới trước giường Thích Bạch Phong. Sở Dực Thành cầm ly nước đã lạnh trên đầu giường, bừng lên nói với Thích Bạch Phong anh đi rót cho em ly nước nóng. Thích rể cũng nhìn Sở Dực Thành. Cầu chớp đôi mắt trong veo sạch sẽ nhìn Sở Dực Thành mấy giây, lễ phép gọi chào chú Sở. Tay bưng ly nước của Sở Dực Thành cứng đờ. Môi anh ta run run, muốn nói gì đó, nhưng thích duệ đã tiếp tục đọc sách. Thích Bạch Phong cười nhạt nói, không cần phiền thế, bây giờ tôi không khát. Cô dừng một giây, lại nói cảm ơn anh đã đến thăm tôi. Giữa họ có 20 năm thời gian không thể nào nhạt phai. Nhưng sau cuộc bể dâu, lại trở nên khách sáo và lúng túng như vậy. Sở dực thành nhắm chặt mắt một cái cô thiếu nữ năng động thừa thiếu thời, bị mình chính ta giết chết còn lại chính là trái tim hối hận cùng thích bạch phong niết bàn sống lại. Nhưng anh không oán giận điều gì cả, tự gây nhiệt không thể sống. Tay sở dực thành cứng ngắt nhưng vẫn rót ly nước ấm, đặt nó xuống chỗ thích bạch phong dễ lấy được. Mặc dù tuổi thích duệ còn nhỏ nhưng lại vô cùng thông minh. Không khí một ngạt giữa hai người lớn, hình như cậu cũng cảm nhận được. Đôi mắt to đen lấy, nhìn mẹ một cái, rồi nhìn Sở Dực Thành im lặng ngồi cạnh giường một cái. Qua một lúc lâu cậu mở miệng cắt đứt bầu không khí yên tĩnh này, hỏi mẹ, mẹ chú Sở muốn ở lại đây à? Mặc dù cậu đã nói rất nhỏ, nhưng Sở Dực Thành ngồi gần nên cũng nghe được. Anh xoa đầu thích Duệ, nói, Duệ Duệ tối nay con tới nhà chị đường bội ở được không? Thích Duệ không hiểu gì, chớp mắt. Sức khỏe mẹ con không tốt cần nghỉ ngơi cho khỏe, còn phải chăm sóc con thì sẽ rất cực. Cho nên con tạm tới nhà chị đường bội tối nay cùng chơi với mộ mộ được không? Sở Dực Thành lý mẹ thích Duệ nhìn Thích Bạch Phong. Cậu không nỡ xa mẹ, nhưng cậu rất ngoan, không muốn mẹ mệt mỏi. Duệ Duệ ngoan, nếu con không đi, vậy ở đây cùng mẹ cũng được. Thích Bạch Phong dịu dàng xoa đầu con trai. Gợi ý tiếp theo, đường phong ngôn có tổng cộng mấy đứa con. Con trai cô luôn khôn khéo và chi kỳ như vậy, đều không giống cô hay Sở Dực Thành hồi bé. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng Thích Duệ sẽ yêu tú và hiểu chuyện như vậy. Còn tới nhà mộ mộ, Thích Duệ suy nghĩ một hồi, gật đầu nói. Đúng lúc này đường bội mở cửa bước vào, nghe được câu này, lập tức nói với Thích Bạch Phong, cô yên tâm đi tôi sẽ chăm sóc tốt cho Duệ Duệ. cảm ơn, Thích Bạch Phong gật đầu với đường bội. Đường bội mỉm cười, biết chắc chắn sở dực thành muốn nói chuyện với Thích Bạch Phong, bước tới ôm vai Thích Duệ, nói với Thích Bạch Phong tôi dẫn thằng bé về trước thay quần áo khác ăn cơm tối luôn. Nói xong liền dẫn Thích Duệ đi. Phòng bệnh trở nên yên tĩnh lần nữa. Sở Dực Thành đã rất lâu không ở gần Thích Bạch Phong như vậy, anh chẳng thể nào ngờ, mình khó khăn lắm mới lấy được dũng khí để vượt qua rào cản giữa hai người thế mà lại gặp nhau trong tình huống thế này. Em em yên tâm, giọng Sở Dực Thành có hơi khàn, nhất định sẽ không sao. Cảm ơn, Thích Bạch Phong lễ phép cười đáp, nụ cười kia hời hợt mà xa cách giống như giữa họ chưa từng có gì với nhau, chỉ đơn giản là người xa lạ thôi. Điều này làm cho tim Sở Dực Thành đau xót, thế giới này có nhiều người như vậy, cũng có nhiều bác sĩ giỏi như vậy, sẽ có cách thôi anh lầm bẩm không biết là để an ủi Thích Bạch Phong hay là an ủi mình. cảm ơn anh, Thích Bạch Phong cười, trước kia cô không cười như vậy, Sở Dực Thành nhìn chằm chằm nụ cười của cô yên lặng suy nghĩ trong lòng. Thích Bạch Phong trong trí nhớ của anh có nụ cười rực rỡ, ấm áp như ánh nắng mặt trời, trói mắt đến mức khiến anh không thể khống chế mà dấn thân vào đó. Nhưng lại ngu xuẩn không hay biết, còn phiền anh đặc biệt chạy về đây thăm tôi. Thích Bạch Phong cười với Sở Dực Thành, nói, mong là không làm chậm trễ công việc của anh, nếu anh có việc bận thì. Cầu xin em, Thích Bạch Phong vẫn chưa nói xong, Sở Dực Thành đã cúi đầu, nhẹ nhàng ngắt lời cô. Anh giấu mặt mình vào bóng tối, khàn giọng nói, cầu xin em đừng nói vậy. Bạch Phong, Sở Dực Thành đưa tay, nắm lấy tay Thích Bạch Phong. Rất nhiều chuyện cũ, giống như từng thước phim, lướt qua trong đầu anh. Thích Bạch Phong mỉm cười tiện anh. Thích Bạch Phong kiên nhẫn không từ bỏ. Thích Bạch Phong cười hiếp mắt lấy lòng, mong đợi anh khen ngợi. Một Thích Bạch Phong mà bất luận anh đối xử với cô thế nào, cô cũng sẽ nhiệt tình dũng cảm tiến lên. Sau đó Thích Bạch Phong bị ăn vứt bỏ. Sở Dực thành cúi đầu chôn mặt vào lòng bàn tay Thích Bạch Phong khóc không thành tiếng. Tại sao người bị bệnh không phải là anh, anh mới là người phải nhận sự trừng phạt này mới đúng? Sở Dực Thành lạc giọng nói, rõ ràng người xuống địa ngục phải là anh tại sao không phải anh tại sao không phải anh người vô dụng giống như anh ruệ ruệ căn bản không cần anh ngay cả người mình yêu cũng không thể nào bảo vệ được người giống như anh, hẳn phải là anh xuống địa ngục mới đúng Bạch Phong. Nước mắt nóng ấm, nhuộm ướt lòng bàn tay thích Bạch Phong. Cô giống như bị bỏng, rụt tay lại, nhưng Sở Dực Thành lại nắm rất chặt giống như đang nắm cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Anh hôn lòng bàn tay thích Bạch Phong, cũng nếm được nước mắt mặn chát của bản thân. Vị đắng như ăn phải 10 căn hoàng liên, ngay cả tim cũng lạnh. Bạch Phong sở dực thành lại hôn lòng bàn tay Thích Bạch Phong, khẽ nói em nhất định sẽ khỏe lại. Anh nói thật khẽ nhưng vô cùng kiên định, người phải xuống địa ngục không nên là em. Sau hôm đó, dường như sở dực thành đã hạ quyết tâm. Anh rời đến ở bệnh viện, tất cả mọi chuyện của Thích Bạch Phong đều qua tay anh. Phát huy tất cả khả năng của mình, giúp Thích Bạch Phong tìm tùy thích hợp. Khiến anh thất vọng là tùy của anh không hợp. Nhưng sở rực thành không hề từ bỏ, như anh đã nói, trên thế giới này có nhiều người như vậy, mà sở ra thiếu cái gì thì thiếu chứ không bao giờ thiếu tiền. Cuối cùng, ngay cả ông cụ sở cũng biết chuyện này. Mặc dù thích bạch phong chưa chính thức gà vào sở ra, nhưng trong lòng ông cụ sở, nhưng đã sớm thừa nhận người con dâu này. Huống hồ còn có đứa cháu trai thích duệ Khoảng thời gian này, thích duệ ở lại sở ra. Đường bội và sở quân Việt bận bịu nhiều việc cũng phải lo chuyện của Thích Bạch Phong cho nên trừ đi học ra bình thường cậu và sở hân mộ đều cùng nhau đợi ở nhà. Sở hân mộ luôn rất thích người chú này, mỗi ngày Thích Duệ đều có thể ở cùng bé, nên bé rất vui. Hôm nay Thích Duệ lại dẫn sở hân mộ ra vườn hoa chơi, tới khi mồ hôi đầm đìa mới bị người giúp việc dẫn về biệt thự tắm rửa thay quần áo. Thích Duệ tắm xong trước sở hân mộ đang ngồi trên ghế salon lật chuyện tranh. Mới lật hai trang, một bé mùm mỉm đã nhào vào lòng cậu, kê đầu trên đầu gối cậu, đôi mắt to chớp chớp ngọt ngào nói, chú rể kể chuyện. Mộ mộ ôm bé lên, nửa đùa nửa thật buồn cười nói, luôn là chú kể chuyện cho mộ mộ nghe, hôm nay mộ mộ kể cho chú nghe được không? Sở hân mộ nghẹo đầu nghĩ một lúc đột nhiên cười tươi, gật đầu nói, được. Bé gom góp lại, tỏ vẻ thần bí ghé vào tai thích rể, nói, có một hôm con nghe mẹ và ba nói chuyện chú rể phải đi sang chỗ cậu từ Thái để học. Sắc mặt thích duệ đột nhiên đại biến, không dám tin nắm vai sở hân mộ hỏi con nói cái gì. Vẻ mặt cậu bỗng trở nên dữ tợn, không khống chế được lực tay, khiến sở hân mộ hòa khóc. Nhưng thích duệ hoàn toàn không có tâm tư an ủi bé, điều cậu lo sợ nhất trong khoảng thời gian này đã biến thành sự thật. sở hân mộ bị dọa sợ, bé quên cả khóc tốt thít nói cậu từ thái rất tốt, chỗ cậu ấy ở cũng rất thú vị. Thích duệ không nói gì thêm, cậu đột nhiên buông sở hân mộ ra, đứng lên khỏi ghế. Đêm hôm đó, khi đường bội và sở quân Việt từ bệnh viện về đến nhà, sở quân Việt không thấy con gái chạy ra chào đón mình như bình thường, mà đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, cái mũi hồng hồng. Bé vừa thấy sở quân Việt chu mỏ oa một tiếng, khóc lên. Sở quân Việt vội vàng bước lên, bế bảo bối của mình lên, vỗ lưng bé, dịu dàng an ủi, mộ mộ sao vậy? Đừng khóc có ba đây ba sở hân mộ ôm sở quân việt càng khóc dữ hơn vừa khóc vừa nghẹn ngào nói chú ruệ chú dậy bị mộ mộ dọa sợ nhưng mộ mộ không cố ý phiên ngoại bảy thích ruệ bốn sở quân việt dịu dàng vỗ lưng sở hân mộ quay lại nhìn đường bội đường bội bước lên ôm lấy con gái cúi đầu hôn lên má bé một cách dịu dàng hỏi mộ mộ ngoan nói cho mẹ biết tại sao chú dậy lại khóc con nói với chú ấy mẹ chú ấy muốn đưa chú ấy ra nước ngoài sở hân mộ thút tha thút thít nói đôi vai nhỏ run run Bé lặng lẽ nhìn mặt mẹ mình quả nhiên thấy sắc mặt mẹ thay đổi Hoa sở hân mộ ôm sát cổ đường bội khóc càng dữ hơn Đường bội vừa bực mình vừa buồn cười Tính cách của con gái mình sao cô có thể không biết biết mình gây họ nên mới ra tay trước Nhưng chuyện này thật ra thì sở hân mộ cũng không sai Đường bội khẽ thở dài ôm sở hân mộ hôn bé một cái an ủi Mộ mộ ngoan mẹ đi xem chú ruệ con ngồi chơi với ba được không Sở hân mộ nén nước mắt gật đầu Sở quân Việt tranh thủ ôm lấy bảo bối, ở trong mắt người ngoài, sở quân Việt lạnh lùng tài giỏi. Nhưng ở nhà, sở hân mộ chưa từng sợ ba mình. Bé sợ đường bội hơn, đường bội mang theo chút lo lắng nhìn sở quân Việt nói em đi xem thử. Khoảng thời gian này sở Dực thành vì bệnh của Thích Bạch Phong gần như bận đến không có giờ nghỉ ngơi. Chuyện của Thích Duệ hầu hết đều do đường bội và sở quân Việt xử lý. Nhưng đường bội không ngờ. Khi cô lên bước vào căn phòng chuẩn bị cho Thích Duệ, mới phát hiện cậu bé luôn khôn khéo hiểu chuyện, đang ngồi đọc sách. Thích Duệ nghe thấy tiếng mở cửa, rời mắt khỏi sách nhìn đường bội. chị đừng cậu khẽ gọi, không chỉ có đôi mắt sưng đỏ, ngay cả giọng cũng khàn đi. Duệ Duệ, đường bội xoay người khép cửa lại, từ từ đi tới bàn. Trên bàn là một quyển sách toán học cô nhìn lướt qua, phát hiện nội dung trong sách vượt xa phạm vi độ tuổi của Thích Duệ. Duệ Duệ. Đường bội lật bìa sách lên nhìn, kinh ngạc hỏi, em xem hiểu sao? giả Thích Duệ ngoan ngoãn gật đầu. Cậu im lặng một lúc nói, giáo viên dạy kèm ở nhà có nói, em có thể nghe hiểu, cũng có thể tự xem. Thích Duệ nói xong, đôi mắt cũng đỏ lên. Cậu lau sạch nước mắt sắp rơi xuống, sợ hãi nắm tay đường bội, run rẩy hỏi, chị đừng, chị có thể nói với mẹ em không, em em sẽ thật ngoan, sẽ cố gắng học tập đừng đưa em rời khỏi mẹ. Thích Duệ còn chưa nói hết câu, nước mắt đã rơi xuống. Dù cậu có hiểu chuyện và khôn khéo thế nào đi nữa, cũng chỉ là một đứa bé. Từ nhỏ đến lớn, người thương cậu nhất chính là mẹ. Đường bội xoa tóc cậu, giọng khàn khàn, nói thằng bé ngốc này, không ai muốn em xa mẹ em cả. Cô khom người xuống ôm chặt thích rời. Từ trên người cậu cô như thấy được em trai mình. Rõ ràng họ nên được cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay thế nhưng lại bị cuộc sống chắc chờ ép phải trưởng thành sớm. Cô ôm chặt Thích Duệ hơn, khẽ nói chị đường đồng ý với em, sẽ không để em xa mẹ. Có thật không, Thích Duệ không kịp lau nước mắt hỏi. Mặc dù mẹ rất thương cậu, nhưng Thích Bạch Phong vai gánh toàn Thích ra, sớm đã bị gió tanh mưa máu trên thương trường rèn thành nữ cường nhân không nói hai lời. Từ nhỏ đến lớn, Thích Duệ chưa từng nghe mẹ nói ra dự tính của mình. Cho nên khi nghe Sở Hân Mộ nói, cậu mới sợ hãi như vậy. Ừ, đường bội chắc chắn đáp. Chỉ đừng lấy được câu trả lời khẳng định của đường bội Thích Duệ mới thở vào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này ở lại sở ra cậu được chăm sóc rất tốt, mỗi ngày tới bệnh viện thăm mẹ tất nhiên Thích Bạch Phong không muốn để con trai mình lo lắng. Gợi ý trương kế tiếp trước khi Thích Bạch Phong sang Mỹ đã nhờ ba mẹ nói gì với Sở Dực Thành, có 6 ký tự, bắt đầu bằng chữ K Thích Duệ còn nhỏ, nên không phát hiện được sự bi thương sâu trong đáy mắt Thích Bạch Phong. Nhưng có lẽ vì tuổi thơ không trọn vẹn, khiến Thích Duệ nhạy bén hơn những bạn cùng lứa nhiều. Cho dù tất cả mọi người đều tỏ ra ung dung trước mặt cậu, nhưng chú giật thành không rời nửa bước cộng thêm cậu ở sở ra nhiều ngày như vậy, cũng khiến cậu mơ hồ phát hiện điểm lạ thường. Lúc này nghe được câu bảo đảm của đường bội cậu như được buông lòng cả người, nắm chặt tay đường bội đột nhiên nghẹn ngào khóc ra tiếng. Tiếng khóc càng ngày càng lớn, cuối cùng tựa vào lòng đường bội mà khóc nước mắt thấm ướt áo khoác đường bội, khiến cô đau lòng không thôi. Cuối cùng tích dậy khóc đến mệt mơ mà ngủ say trong lòng đường bội. Đường bội bế cậu lên giường, cởi áo khoác cho cậu, vắt khăn nóng lau mặt và tay chân cho thích duệ, xong rồi mới kéo chăn lên đắp cho cậu. Cô đứng bên giường, nhìn gò má hoàn mỹ của thích duệ khẽ thở dài, gión rén xoay người bước ra ngoài. Sở hân mổ cũng đã ngủ, sở quân Việt đang đứng trên hành lang chờ cô. Anh nhìn thấy sự nặng nề trên mặt vợ mình, đưa tay kéo cô vào lòng, chống cảm trên đầu cô trầm giọng an ủi, đừng lo lắng bội bội thì mốt sẽ không sao đâu. Ừ, đường bội đáp thật khẽ. Ngày hôm sau, Thích Duệ dậy rất sớm. Lúc đường bội thức dậy, cậu đã tập thể dục buổi sáng xong, đang ngồi bên cạnh sở quân Việt đọc báo cùng anh. Báo sở quân Việt xem, đa số đều là báo tài chính và kinh tế, Thích Duệ mới bay lớn, sao có thể xem hiểu. Nhưng cậu nhìn vô cùng chuyên chú và nghiêm túc, rõ ràng mới 10 tuổi, lại cứ làm ra vẻ lão làng. Đường bội nhìn mà vừa buồn cười vừa đau lòng. Duệ Duệ đường bội đi tới ngồi xuống cạnh sở quân việt thuận tay nhận lấy ly nước ép tổng hợp sở quân việt đưa hỏi thích duệ sao hôm nay em dậy sớm thế giả thích duệ gật đầu giọng nói thanh thúy non nón nhưng lại vô cùng hiểu chuyện em muốn học tập anh sở vừa nói câu vừa nghiêng đầu nhìn đường bội nghiêm túc hỏi chị đường có phải nếu em theo anh sở học những cái này mẹ sẽ không cực khổ như thế cũng sẽ không bị bệnh nữa đúng không chị đường bội ngẩn ra Thích Duệ tràn đầy mong đợi nhìn đường bội, sự mong đợi ấy khiến đường bội không nói nên lời. Đúng vậy, trả lời Thích Duệ là sơ quân Việt, anh để thờ báo xuống, hỏi Thích Duệ ăn no chưa? Dạ rồi, Thích Duệ ngoan ngoãn đáp, buổi sáng tới bệnh viện với chị Đường, xế chiều, sẽ có giáo viên chuyên môn tới dạy cho em. Sơ quân Việt vừa nói vừa xoa đầu Thích Duệ theo họ học cho giỏi. Dạ, Thích Duệ gật đầu. Sở quân Việt nhìn đường bội vẫn không kiềm được mà hôn lên má cô một cái, anh tới công ty đây. Được, đường bội không hỏi sở quân Việt và Thích Duệ có bí mật gì, chỉ cười hôn lên má anh lại, dặn dò, đi đường, cẩn thận. Ừ, sở quân Việt vừa đáp vừa đi về phía cửa. Xế chiều hôm đó, giáo viên dạy ở nhà sở quân Việt chỉ định thật sự bắt đầu dạy Thích Duệ. Đường bội dự thính một hồi cũng đoán được sở quân Việt chuẩn bị bồi dưỡng Thích Duệ thành người thừa kế. Hoặc có lẽ anh chỉ đơn giản là đang giúp Thích Bạch Phong. Cô yên lặng nhìn một hồi rồi cẩn thận đi ra ngoài. Có lẽ sở dực thành sẽ mãi chẳng thể ngờ Thích Duệ không chỉ thừa kế những ưu điểm của mình và Thích Bạch Phong mà được nuôi dưỡng thành một thiếu niên xuất sắc. Cứ thế nửa tháng trôi qua, trời không phụ người có lòng cuối cùng Thích Bạch Phong cũng tìm được tùy thích hợp. Sở quân Việt không thấy lạ trên thế giới có nhiều người như vậy, nếu thật sự muốn tìm cũng không phải việc khó. Tiếp theo, là phẫu thuật chữa trị tu dưỡng, hồi phục. Chờ khi mặt thích bạch phong hồng hào trở lại, năm nay cũng đã sắp hết. Hơn nửa năm, sở dực thành gần như ở cạnh cô một tấc cũng không rời. Tựa như cô 10 năm trước, nhưng giờ hai người đã đổi vị trí cho nhau. Tới khi thích bạch phong khỏi hẳn, sở dực thành đã gác hết mọi công việc, hà quyết tâm ở lại thành phố S, ở lại bên cạnh cô gái mình yêu nhất. Mà thích duệ hơn nửa năm này, trở nên càng hiểu chuyện hơn sở dực thành cho cậu giáo dục của tinh anh mà năng lực tiếp thu và trí tuệ của thích duệ cũng khiến nhiều người kinh ngạc cậu giống như bọt biển vậy bất luận giáo viên có ra đề khó thế nào cũng có thể cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành vượt chỉ tiêu có lúc sở quân việt và đường bội nói đến thích duệ cũng không nhịn được mà khen đôi câu nói như vậy đường bội mỉm cười nói anh thật sự chuẩn bị để duệ duệ làm người nối nghiệp nếu nó bằng lòng sở quân việt nói ừ đường bội nhìn ra cửa sổ Thật ra thì cô biết, Sở Quân Việt làm vậy không hoàn toàn vì thích Duệ và Sở thị, mà cũng là vì con gái họ. Sở Hân mộ thích chơi đùa, vô pháp vô thiên, đợi sau khi con bé lớn lên, nếu bắt nó mỗi ngày giống cha nó, bán mạng vì Sở thị, có lẽ nó sẽ không chịu nổi. Nhưng mà Duệ Duệ có lẽ cũng không muốn ở Sở thị đâu. Đường Bội nói, thích Duệ liều mạng như vậy là vì mẹ cậu, người đầu tiên phát hiện sự thay đổi của cậu tất nhiên là Thích Bạch Phong. Lúc cô nhận ra, khi cô về nhà bắt đầu chủ trì lại mọi việc của Thích Gia, thì hơn nửa năm trước cậu nhóc Thích Duệ không buồn không lo, đã có thể phân tích được bảng báo cáo tài vụ của Thích Gia một cách triệt để thứ tự, suy nghĩ rõ ràng, khiến Thích Bạch Phong kinh ngạc. Tuy Sở Dực Thành đã biết được chuyện từ chỗ đường bội và Sở Quân Việt, nhưng nhìn đứa con trai mới 10 tuổi còn chưa cao hơn bàn sách bao nhiêu mà đã hiểu chuyện như thế, anh lặng lẽ quay đầu, hốc mắt nóng lên. Đó là đứa con trai từng bị anh phủ nhận. Đó là đứa con trai anh chưa từng chịu trách nhiệm của một người ba, dù chỉ là một ngày. Đó cũng là đứa con trai khiến anh vô cùng kiêu ngạo. Năm ấy, Thích Duệ 11 tuổi, 5 năm, năm sau, cậu bắt đầu tiến vào thích thị chính thức tiếp quản một ít cơ nghiệp của Thích Gia. Năm 20 tuổi, cậu trở thành người nắm quyền thích thị, tiếp nhận quyền quản lý thích thị từ tay mẹ mình, cũng tháo xuống gánh nặng mười mấy năm trên vai Thích Bạch Phong. Khi đó sở quân Việt còn thở dài thật lâu, nhân tài ưu tú như vậy là do một tay anh bồi dưỡng cuối cùng vẫn là lợi cho thích ra. Năm ấy sở hân mộ 14 tuổi, tiểu công chúa được cưng chiều đến lật trời của sở ra, hai giới hắc bạch đều phải nể mặt ba phần, gần như không sợ trời không sợ đất đời này lại chỉ nghe lời hai người. Một người là mẹ mình, đường bội, một người khác là người chú lớn hơn 6 tuổi thích rời. Về mặt này, ngay cả ám dạ đế vương cũng thấy thực ti. Phiên ngoại 8, bậc thầy thời trang 1, mùa thu năm 2020, -ni. sau sàn kết quốc xa hoa, mọi người vội vã đi tới đi lui, hết sức bận rộn. Sắp bắt đầu trình diễn, nhân viên hậu trường hận không thể có ba đầu sáu tay. Đường bội đứng trước hương to, để nhân viên chỉnh sửa lại quần áo cho mình. Xong chưa, thấy người phía sau đứng lên cười hỏi. Cô gái chỉnh sửa quần áo, khoảng 23-24 tuổi, nghe vậy thì gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nói với đường bội, trợ lý của anh đường sẽ tới ngay, xin cô đợi một chút. Được, đường bội gật đầu, cô chưa mang giày cao gót, nhưng vóc dáng vốn cao gầy, đủ để cô hợp với bộ đồ phục cổ này. Vì không để quần áo bị nhăn, đường bội không ngồi nữa chỉ đứng trước gương, đánh giá mình, sau đó quay lại hỏi cô gái sau lưng, vẫn chưa có trang sức phối với bộ đồ này ư. Dạ. Mặt cô gái càng đỏ hơn, nhìn gương mặt càng ngày càng đẹp của đường bội, nói lắp chị Trầm chị Trầm đi lấy bộ trang sức rồi, sẽ đến nhanh thôi ạ. Đường bội nghiêng đầu, vừa định hỏi chị Trầm là ai thì thấy một gương mặt quen thuộc đi thoáng qua. Trầm Thanh Văn trở lại phòng rất nhanh. Đường bội đã không gặp Trầm Thanh Văn nửa năm, lúc này cô gái dịu dàng kia vội vã đi vào trong tay cầm hai cái hộp vừa gật đầu với đường bội vừa đưa hộp cho trợ lý. Trầm Thanh Văn tiến lên một bước sửa lại cổ áo cho đường Bội. Sau đó đeo bông tay phỉ thúy kiểu phục cổ cộng thêm dây truyền hình cành hoa lên người đường bội. Bộ đồ trên người cô tựa như một đóa hoa chớm nở tao nhã xinh đẹp nhưng không mất đi sự cao quý. Bây giờ phối thêm dây truyền, nháy mắt càng xinh đẹp hơn. Sao cô lại làm mấy chuyện này? Đường bội nhìn trầm thanh văn. trầm thanh văn đang chỉnh sửa lại phía sau cho cô, nghe vậy cười nói tất nhiên là tôi rồi. Dừng một giây, lại mỉm cười bổ sung. Hôm nay cô là mẫu chính cũng là lần đầu tiên từ Thái Trình diễn trong tuần lễ thời trang của Ni tất nhiên tôi phải giúp. Đường bội nhìn Trầm Thanh Văn từ gương, Trầm Thanh Văn hiện tại vẫn như lần đầu gặp, khi yên lặng thì giống như cô gái dịu dàng xinh đẹp của Giang Nam, mặc dù không đẹp tuyệt luôn, nhưng khí chất thanh thoát mang đến cho người xung quanh cảm giác thoải mái. Nhưng khi làm việc thì lập tức biến thành nữ cường nhân thời đại mới, chuyện gì cũng có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp rất giàu kinh nghiệm. Trầm Thanh Văn sửa lại hình theo lập thể và lá cây cho Đường Bội. Lúc ngẩng đầu trùng hợp nhìn thẳng vào mắt Đường Bội. Trầm Thanh Văn mỉm cười nói vẫn chưa chúc mừng cô đã đăng quang ảnh hậu. Ngày mai cùng đi ăn cơm đi. Đường Bội cười nói cả năm nay muốn gặp cô khó thật. Ừ, Trầm Thanh Văn gật đầu lấy tay khỏi người Đường Bội cười nói cái cần học quá nhiều tôi không ngờ thiên phú của Tử Thái lại xuất chúng như vậy không thể làm gì khác hơn là cố gắng bổ sung cái thiếu của mình thôi nửa năm nay cô ở đâu? Đường Bội hỏi. Ý, Trầm Thanh Văn nhìn Đường Bội từ trên xuống dưới một lần, hai lòng gật đầu, kêu người sau đem giày cao gót tới. Trên giày có đính đá điêu khắc hình hoa. Bộ đồ Đường Bội đang mặc là một bộ đồ mùa xuân, cũng là chủ đề của show diễn lần này, xuân hoa. Trầm Thanh Văn kiểm tra lại lần nữa, cười nói với Đường Bội ở đó có rất nhiều kiệt tác hoàn mỹ, cổ điển xinh đẹp, lại cuốn hút. Nửa năm nay tôi học được rất nhiều thứ. Nhưng mà nhìn Đường Bội từ trên xuống dưới lần nữa. Mắt lóe lên sự kiêu ngạo rồi biến mất cười tươi nói, nhưng lại không sánh bằng tử thái cậu ấy thật sự là nhà thiết kế thiên tài nhất mà tôi đã gặp. Đường bội cười khẽ, tất nhiên cô thích nghe người khác khen em trai mình, nhưng thấy nụ cười chân thành của Trầm Thanh Văn cô vẫn không nhịn được mà hỏi cô và tử thái. Trò giỏi hơn thầy, trò thắng thầy mà. Trầm Thanh Văn lơ đảng cười, nửa đùa nửa thật nói, nếu tôi không cố gắng chắc sẽ bị sóng đánh vào bờ mất thôi. Đường bội quay lại nhìn Trầm Thanh Văn một cái thật sâu tuổi nghề của Trầm Thanh Văn, so ra còn nhiều dài đường bội. Cô ấy là một người thông minh, thông minh đến mức khiến đường bội bội phục. Cô ấy có thể từ giã sự nghiệp khi vừa đạt được giải thưởng lớn, khi sự nghiệp đang như mặt trời giữa trưa, khi bản thân đang ở trên đỉnh Vinh Quang, sang Pháp học nửa năm. Nửa năm sau khi quay lại làm, gợi ý chương tiếp theo ấn tượng đầu tiên của sở quân Việt ở lần đầu tiên sau khi trùng sinh đường bội đột nhập vào phòng mình là gì, có 10 ký tự bắt đầu bằng chữ C, gần như đã làm toàn giới thời trang kinh diễm. Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại đi học lần nữa. Thân là mạnh thường quân đồng thời là bạn hợp tác phía sau màn tập đoàn sở thị cho Trầm Thanh Văn sự tôn trọng và tự do tối đa. Cho nên thỉnh thoảng khi đường bội và sở quân Việt nhắc tới Trầm Thanh Văn cũng sẽ cảm khái, người xuất thân bình thường không say mê vàng son như Trầm Thanh Văn, không quên mất ý nghiệm thuở ban sơ của mình, thật sự càng ngày càng ít. Đáng tiếc đường tử thái và cô ấy từ đầu đến cuối vô duyên. Đường bội tiếc nuối thở dài, nếu như em trai có thể lấy được một người vợ như vậy, chắc chắn nó sẽ rất hạnh phúc. Trầm thanh văn lại nhìn đường bội, giống như đoán được lời cô chưa nói hết, cười híp mắt nói, sắp đến phiên cô ra rồi, chắc chắn tử thái rất vui, sâu diễn lần này cô là mẫu chính. Cô đến giúp nó, chắc chắn nó cũng rất vui. Đường bội cười đáp, váy áo như hoa vây lấy cô ở giữa ánh đèn sáng ngời, mọi người nhìn thẳng lên sân khấu chữ T. Đường bội trang phục lộng lẫy bước ra, hiện trường lập tức vang lên những tiếng cảm thán. Đèn last chớp liên tục những phóng viên được mời tới đây cả những vị khách quý cũng đều kinh ngạc mà nhìn cô gái xinh đẹp này. Không ai ngờ, nhà thiết kế đến từ phương đông ấy, lại có thể mời được một người mẫu danh giá thế này. Càng khó tin hơn là, mẫu thiết kế của cậu ta, lại vô cùng tích hợp với đường bội. Cuộc trình diễn nhanh chóng kết thúc tất cả người mẫu nối đuôi nhau đi vào. Thân là nhà thiết kế, đường từ thái mặc vest đuôi én màu đen, đẹp trai đến mức khiến người khác không thể rời mắt cậu nắm tay đường bội mỉm cười cùng cô đi ra giữa đài chữ T, cúi đầu trước mọi người trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt tiếng vỗ tay trở nên kịch liệt hơn đường tử thái không chỉ mang tới cho họ buổi tiệc thị giác còn mang tới cho tuần lễ thời trang ni một làn gió mới mang theo mùi hương phương đông thuần khiết tao nhã người có thể được mời tới đây đều là người có thâm niên trong nghề khi đường tử thái cúi người bọn họ đều đứng lên Bọn họ đã có sự cảm cậu thanh niên tóc đen đẹp trai nhìn như dịu dàng này, có lẽ, rất nhanh thôi, sẽ dẫn tới một cơn bão trong giới thời trang. Cuộc trình diễn không tới nửa tiếng, được kết thúc như vậy. Lúc bọn đường bội đi ra phía sau, Trầm Thanh Văn vẫn còn đó. Chúc mừng, Trầm Thanh Văn tiến lên đưa tay ra với đường tử thái, cười nói, sâu diễn rất hoàn hảo. Cảm ơn, đường tử thái nắm tay Trầm Thanh Văn đáp, cậu nắm lấy bàn tay thon dài mềm mại của cô gái Giang Nam. Nhưng chính đôi tay này, đã từng thay đường tử thái đẩy ra cánh cửa tương lai, dịu dàng kiên nhẫn dẫn dắt cậu đưa cậu vào thế giới sầm uất này. Đường tử thái kinh ngạc nhìn vào mắt trầm Thanh Văn, nụ cười và sự vui mừng ấy, rất chân thành tựa như cô ấy đến đây chỉ vì muốn nói tiếng chúc mừng với cậu mà thôi. Chị hẹn Thanh Văn ngày mai ăn cơm, đường bội đã thay giày cao gót ra, đi đôi giày cao gót 13cm thật sự đúng chuẩn cực hình. Cô cười nói với Trầm Thanh Văn, mộ mộ cũng tới, nhưng bị ba nuôi nó dẫn đi Disney rồi. Nó vẫn luôn muốn gặp gì xinh đẹp đã làm cho nó biết bao chiếc áo váy xinh đẹp. Mắt Trầm Thanh Văn sáng lên, tôi cũng muốn gặp mộ mộ. Lại cười nói, tôi lại có một vài ý tưởng liên quan tới quần áo trẻ em, sang năm định phát triển về mảng này. Không ngại để tiểu công chúa bảo bối của cô làm người mẫu cho tôi một lần chứ. Mộ mộ chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đường bội cười nói, nó rất thích quần áo cô thiết kế cho nó. Trầm Thanh Văn là quý nhân của em trai cô, đối với những người đối tốt mình họ đường bội luôn ghi nhớ trong lòng. Hướng chi yêu cầu của Trầm Thanh Văn không hề quá đáng. Cứ quyết định thế nha. Trầm Thanh Văn cười nói, được, đường bội gật đầu tôi đi thay quần áo, hai người nói chuyện đi. Ừ, Trầm Thanh Văn cười đáp. Nói xong, đường bội xoay người đi thay quần áo, để lại đường tử thái và Trầm Thanh Văn trong phòng nghỉ căn phòng lập tức yên tĩnh lại. Đúng là rất hợp đường tử thái cúi đầu nhìn dây chuyền và bông tai đường bội vừa đưa mình cười khẽ. Cho dù đã rất lâu họ không thiết kế cùng nhau, nhưng Trầm Thanh Văn vẫn rất hiểu cậu trang sức phối hợp còn tốt hơn so với yêu cầu của cậu. Đường tử thái ngẩn đầu nhìn Trầm Thanh Văn nghiêm túc nói cảm ơn chị Thanh Văn. Đây là chuyện tôi nên làm. Trầm Thanh Văn mỉm cười. Với lại tôi cũng muốn xem nhà thiết kế thiên tài nổi tiếng trong nghề ở chỗ này sẽ nổi bật thế nào. trầm Thanh Văn cười khẽ tiến lên nhẹ nhàng ôm đường tử thái chân thành nói, chúc mừng cậu tử thái. Rồi trầm Thanh Văn buông đường tử thái ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói cậu sẽ trở thành ông hoàng của giới thời trang, đứng ở đỉnh cao nhất của cái giới này. Phiên ngoại 9, bậc thầy thời trang 2. Buổi tiệc ăn mừng tất nhiên vô cùng náo nhiệt. Kể từ lúc nhận được thư mời, đường tử thái và đoàn đội bẩn tối mặt tối mũi, ngủ chẳng đủ giấc dù bây giờ trang điểm cũng không che được quầng thâm trên mắt. Nhưng trong mắt họ đều là vui sướng, bởi đó chính là điều chứng minh cho việc họ chính thức bước lên vũ đài quốc tế. Bởi vì vấn đề sức khỏe, nên đường tử thái luôn không uống rượu, nhưng nay vì không muốn phá hoại không khí, nên cũng uống nhiều hơn bình thường. Đến cuối cùng các nhân viên nhìn thấy mặt ông chủ trẻ vì say rượu mà đỏ lên cũng không nhịn được mà đùa giỡn anh đường một nữ nhân viên lớn gan mượn men rượu nói với ông chủ trẻ hôm nay vui thế này sao không thấy bạn gái của anh vậy nhiều ánh mắt hiếu kỳ lặng lẽ nhìn về phía đường từ thái vài cô gái trẻ nhiệt tình cười mờ cũng yên lặng nhích tới gần cậu một chút bạn gái đường từ thái lẩm bẩm mấy chữ cậu đã say tới mù mịt nào hiểu được ý của ba chữ này cậu kinh ngạc nhìn người hỏi mắt trong vắt bạn gái đúng thế Người nọ gan hơn, xích đến gần đường tử thái, đổi giọng quyến rũ nói, lúc này, bạn gái của anh không phải nên ở cạnh anh sao? Tôi, đường tử thái còn chưa nói hết câu, cửa phòng tiệc đã bị người ta mở ra. Ánh mắt của mọi người lập tức bị cô gái đang đứng ở cửa hấp dẫn. Người ở đây, hầu hết đều có mấy năm tuổi nghề. Giới thời trang trước giờ không thiếu trai đẹp gái xinh, muốn để mấy người này thấy đẹp, có lẽ chỉ có đường bội, không chỉ đẹp mà khí chất còn đặc biệt. Nhưng cô gái đang đứng ở đó khiến hô hấp của mọi người chậm lại. Cô có làn da màu mật ong khỏe mạnh, mặc chiếc váy dạ hội màu lam đậm, vô cùng hợp với lứa tuổi, váy dài tới đầu gối, để lộ cặp chân dài xinh đẹp. Đôi mắt to sáng rỡ, lông mi dài cong vút sóng mũi cao thẳng, chiếc cằm xinh xắn, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ngay khi cô xuất hiện tựa như dẫn mọi người tới dưới ánh nắng mùa hè rực rỡ, khiến mắt họ sáng lên. Huống hồ, đại mỹ nhân này còn đang ôm một hộp gỗ. Cái hộp được mở ra, ánh đèn chiếu lên chai rượu trong suốt, nhìn như mã não, mang theo một chút thần bí, cám dỗ Rượu chú Liên gửi cho anh, cô gái xinh đẹp đầy dã tình này chính là Văn Thụy Hân. Trước ánh nhìn soi mói của mọi người, cô đi tới chỗ đường tử thái, đưa hộp rượu cho cậu, cười nói, đặc biệt vì buổi tiệc ăn mừng này. Người đừng gần, đã thấy nhãn hiệu của chai rượu này. Mặc dù biết sau lưng ông chủ trẻ tài hoa của họ có hai ngọn núi lớn. Nhưng không ai ngờ có người vì cậu bỏ ra cả triệu chỉ vì một sâu trình diễn thành công. Đường Tử Thái nhận hộp rượu từ tay Văn Thụy Hân cười nhạt nói cảm ơn. Văn Thụy Hân đặt tay lên tay, làm ra tư thế gọi điện thoại cười quyến rũ nói chú Liên nhất định sẽ rất vui. Đường Tử Thái đưa hộp rượu cho trợ lý đứng kế bên, nói với cô ấy khui ra cho mọi người uống đi. Tiếng hốt khí rõ hơn, chẳng ai ngờ rượu ngon như vậy, đường Tử Thái lại hào phóng nói mời mọi người uống họ dối rít nhìn văn thụy hân đứng trước mặt đường tử thái như muốn nhìn ra chút gì đó từ cô gái xinh đẹp này văn thụy hân nhếch môi cười nói với đường tử thái đây là quà của chú liên còn tôi cô tiến lên một bước cánh tay thon dài quàng qua bả vai đường tử thái dưới ánh đèn người đẹp như hoa cho dù là ruby sáng chói nhất cũng sẽ bị lu mờ trước nụ cười của văn thụy hân hành động này những người xung quanh ngầm hiểu nhìn nhau cười cô nhân viên vừa to gan đặt câu hỏi, chỉ cắn môi dưới rồi cười xòa cùng bạn tốt chuẩn bị thưởng thức rượu đắt tiền. mặc dù có hơi thất vọng, như họ đều biết nhân tài trẻ tuổi xuất sắc như đường từ thái chỉ có người xuất sắc mới có thể xứng đôi với cậu. nhưng đường từ thái hơi đẩy ra, đã sắp chạm vào má cậu thấy vậy văn thụy hân hơi ngẩn ra, nhưng liền cười. cô cứ thế mà nhìn đường từ thái, hỏi sao thế? xấu hổ hở. Đôi mắt sáng rỡ của cô lướt qua những người xung quanh cười tươi nói, bởi vì có quá nhiều người sao. Văn Thụy Hân vừa nói, vừa cười trêu cũng được quà của tôi, chờ lát nữa chỉ có hai chúng ta rồi đưa cũng được. Đừng từ thái hơi quay đầu đi, mặc dù hơi chóng mặt nhưng tầm nhìn đã rõ hơn vừa rồi một chút. Cậu nhìn phòng tiệc muôn màu muôn vẻ, nhìn nụ cười vui vẻ trên mặt mọi người, nhìn quần áo lụa là thất tha, bữa tiệc linh đình qua một lúc lâu mới quay lại nhìn Văn Thụy Hân. Gợi ý chương tiếp theo, đường tử thái bị bệnh tim từ khi nào? Có 7 ký tự, bắt đầu bằng chữ B. Cô Văn, giọng đường tử thái cũng thanh tỉnh hơn nhiều. Cảm ơn cô đã tới chúc mừng tôi, cô vất vả rồi, để tôi kêu tài xế đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi. Anh nụ cười trên mặt Văn Thụy Hân cứng đờ. Cô nhìn đường tử thái chốc lát như muốn nhìn xem cậu đang thật lòng hay không. Qua hồi lâu, mới yên lặng thở dài. Nụ cười rực rỡ biến mất văn thủy hân cúi đầu, để lộ chiếc cổ sáng bóng giống như thiên Nga đang đau lòng thu lại đôi cánh cùng sự kiêu ngạo, khẽ nói anh không muốn nói chuyện với tôi đến thế sao? Đi đi, đường tử thái không nói thêm gì nữa. Xin lỗi cùng từ chối, không phải là lần đầu cậu nói. Nhưng cô gái được cưng chiêu từ nhỏ, không chút kiên kỵ này có sức sống cùng sự bền bỉ mà đường tử thái chưa từng thấy. Cô dũng cảm quyến rũ, giống như ánh mặt trời rực rỡ. Khiến đường tử thái không có chỗ trốn, sẽ phải rơi vào trong đóa hoa kiều diễm này. Ai cũng không ngờ, ngay cả chị cậu đường bội cũng cho là cậu và Văn Thụy Hân sẽ yêu nhau, nhưng đường tử thái lại từ chối Văn Thụy Hân. Đi đi, đường tử thái dịu dàng nói với Văn Thụy Hân, đã trễ lắm rồi, con gái ngủ trễ quá không tốt. Trong bãi đỗ xe khách sạn, đường tử thái lịch sự mở cửa xe ghế sau cho Văn Thụy Hân. Cậu ngồi vào chỗ cạnh Văn Thụy Hân, hỏi cô muốn nghỉ ngơi ở đâu? Văn Thụy Hân trần chờ mấy giây, nói tên khách sạn. Xe hơi màu đen im lặng đi vào màn đêm. Bên trong xe hai người không nói gì, Văn Thụy Hân hả kiếm xe xuống, gió đêm lạnh lẽo đập vào mặt thổi rối mái tóc dài của cô. Cô đưa tay vén tóc trên mặt, nhìn đô thị sầm uất qua rất lâu, khẽ hỏi, hôm nay cô ấy đã tới ư? Giọng của Văn Thụy Hân nhỏ, nhưng đường từ thái luôn cúi đầu vẫn nghe được. Ừ, cậu đáp thật khẽ, lại qua một lúc lâu, Văn Thụy Hân mới hỏi, đã đi rồi ư? Phải, đường từ thái dựa lưng vào ghế. Cậu quay đầu cùng Văn Thụy Hân nhìn ra ngoài cửa xe. Xe chạy lướt qua những ánh đèn nhiều màu, khiến cho cảnh đêm của thành phố này xinh đẹp đến thế. Giống như cậu luôn yêu ánh mắt của người kia vậy, chỉ khi ở trong bóng tối mới phát hiện ánh sáng ấy có biết bao ấm áp và rực rỡ. Nhưng lại có bao nhiêu người, vào lúc ban ngày, khi mặt trời lần nữa bao phủ thế giới liền quên mất ngọn đèn từng dịu dàng ở bên cùng mình vượt qua bao nhiêu đêm đen dài đăng đắng. Thật may cậu vẫn chưa bỏ lỡ, nếu cô ấy đồng ý tại sao lại đi nhanh như vậy. Văn Thụy Hân quay đầu nhìn đường tử thái anh vẫn chưa nói cho cô ấy biết sao. Tôi vẫn chưa thể cho cô ấy đủ hạnh phúc và cảm giác an toàn. Đường tử thái cúi đầu nhìn tay mình, đó là đôi tay từng gầy gò đến chính cậu cũng không nhìn nổi, đôi tay ấy chỉ khiến người cậu muốn quý trọng và bảo vệ bị liên lụy Bây giờ đôi tay này đã đầy đảnh khỏe mạnh nhưng còn thiếu một chút nữa mới có thể vì bản thân. Vì người mình yêu trống lên một mảng trời xanh tươi sáng. Văn Thủy Hân nhìn chằm chằm đường tử thái chốc lát đột nhiên cười, mặc dù có hơi không cam lòng, mặc dù cũng hơi ghen tị với cô ấy. Nhưng mà, cô cười, lặng lẽ giấu đi sự chua xót trong mắt đưa một tay ra với đường tử thái cười nói, sâu diễn hôm nay thật sự rất xuất sắc. Chị đường bội cũng rất đẹp, cảm ơn, đường tử thái nắm lấy tay Văn Thủy Hân. Sợi dây chuyền chị đường bội đeo rất hợp với bộ đồ chị ấy mặc. Văn Thụy Hân cười yếu ớt nói, vốn dĩ tôi vẫn chưa tin trên thế giới này thật sự có một cô gái hiểu anh như thế, nhưng bây giờ tôi tin. Cô nghiêng người qua ôm vai đường tử thái, lúc này xe ngừng ở trước khách sạn. Chúc phúc cho hai người. Cô buông đường tử thái ra cười nói, nhưng mà yêu cô ấy thì nên cưới cô ấy nhanh một chút nha. Cô nhếch mũi, nửa đùa nửa thật cười nói, cũng đừng có lúc nào cũng như vậy, khiến tôi không thể hoàn toàn tuyệt vọng. Văn Thụy Hân nói xong, đẩy cửa xe ra bước xuống. Đường tử thái muốn xuống xe cùng, nhưng Văn Thụy hân vòng qua trước lấy tay đè cửa xe lại. Cô kho người, nói với đường tử thái cách cửa xe. Đáng tiếc kính xe cách âm quá tốt cô lại còn hạ thấp giọng đường tử thái không thể nào nghe rõ. Cái cậu nhìn thấy, là cô gái với nụ cười rực rỡ, mỉm cười thật quyến rũ với cậu. Sau đó phất tay, xoay người bước đi. Phiên ngoại 10, bậc thầy thời trang 3. Lúc đường tử thái trở lại phòng tiệc bên trong vẫn rất náo nhiệt. Khi cậu đẩy cửa vào, lập tức nhìn thấy cô gái bị mấy cô gái khác vây ở giữa. Trầm Thanh Văn đã thay một bộ lễ phục đơn giản thoải mái, quần bó đen áo sơ mi trắng, phối với sợi dây chuyền vàng, nhìn cô như một nữ tinh anh giàu kinh nghiệm vậy. Trầm Thanh Văn quả thật cũng là tinh anh, mặc dù cô rất khiêm tốn, nhưng trong giới thời thượng tiếng tăm lừng lẫy, là nhà thiết kế cần mẫn tài hoa hơn người, phong cách vượt trội. Thấy đường tử thái trở lại, mấy cô gái vây quanh Trầm Thanh Văn nhìn nhau một cái cười chớp mắt với Trầm Thanh Văn, nói chị Trầm anh đường trở lại rồi kìa tụi em còn tưởng là ảnh đi hẹn hò với người đẹp quăng bọn em ra sau đầu rồi ấy chứ. Trầm Thanh Văn mỉm cười, nghiêng đầu liếc nhìn đường tử thái. Cô và nhân viên của đường tử thái khá quen thuộc trong đó có mấy người là do Trầm Thanh Văn đề cử cho đường tử thái lúc cậu gây dựng phòng làm việc. Không chỉ có tài mà còn là người nghiêm túc thời gian qua, cũng giúp đường tử thái rất nhiều. Trầm Thanh Văn nói mấy câu với họ, rồi bước tới chỗ Đường Từ Thái. Trở lại rồi, Trầm Thanh Văn cười có chút chế nhạo. Tôi còn tưởng rằng tối nay tôi lại được thay cậu thu dọn ấy. Đường Từ Thái nhìn thẳng vào mắt cô. Cơn say vốn đã tản đi, lại vì cơn gió đêm ban nãy mà bốc lên trong đầu cậu, khiến cậu choáng váng. Nghe Trầm Thanh Văn nói thế, những chẳng hiểu được ý cô. Đường Từ Thái chỉ có thể nhìn đôi môi đỏ mọng trước mặt, hình như đang nói gì đó. Mỗi một chữ cậu đều nghe rõ. Nhưng dường như cái gì cũng không nghe thấy. Sao thế?" Trầm Thanh Văn nói xong, vừa nhìn lên thì thấy Đường Tử Thái đang kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, hình như đang trầm tư điều gì đó. Cô co co tay trước mặt Đường Tử Thái, muốn cậu hồi thần. Nhưng lại không ngờ cô mới co được một cái, tay đã bị Đường Tử Thái nắm chặt. Đường Tử Thái cúi đầu xuống, cậu vốn cao hơn Trầm Thanh Văn, lúc này cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn. Có lẽ vì là nhà thiết kế, tay không trơn mịn như những cô gái khác. Đầu ngón tay và cổ tay đều có vết chai mỏng, mảng da ấy hơi cứng, nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay đường tử thái, khiến lòng cậu ngứa ngáy. Tử thái, Trầm Thanh Văn kinh ngạc nhưng cô không dẫy ra, giảm âm xuống, dịu dàng hỏi cậu với cô Văn, đã xảy ra chuyện gì sao? Đây là khả năng lớn nhất Trầm Thanh Văn có thể nghĩ tới. Đường tử thái hướng nội dịu dàng, có lẽ vì lúc nhỏ sức khỏe không tốt nên cậu có thói quen không biểu hiện tâm trạng ra ngoài. Hôm nay đường tử thái như vậy thật sự lạ đến độ khiến Trầm Thanh Văn lo lắng. Chúng ta đi ra ngoài. Đường tử thái nhìn quét qua những đôi mắt hiếu kỳ của mọi người, khẽ nói. Được, Trầm Thanh Văn hơi chần chờ khẽ gật đầu. Cô nhìn tay vẫn bị đường tử thái nắm, khẽ nói cậu buông tay rồi ra trước đi. Đường tử thái nhắm mắt một cái, như đã quyết định buông tay Trầm Thanh Văn ra. Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng tiệc. Tiệc vốn được làm ở khách sạn 5 sao dưới cơ sở thì ở ni, phòng tiệc ở tầng 7. Vừa rời khỏi sảnh tiệc xinh đẹp, hoàn cảnh bên ngoài yên tĩnh hơn nhiều. Đường Tử Thái bước lên trước mấy bước trầm thanh văn nhìn bóng lưng cao lớn của cậu, trong mắt chợt lóe lên sự đau đớn. Nhưng khi lên tiếng thì trên môi lại treo nụ cười nhạt Tử Thái. Cô khẽ gọi, "Đường Tử Thái dừng bước." Lúc này họ đã đi tới khúc cuối của tầng 7, đây là một vườn họ ngoài trời, đèn đường chiếu sáng, hiện giờ chỗ này không có ai. Cậu không quay lại nhìn Trầm Thanh Văn sau lưng, nhìn về phía xa. Ở một thành phố rất xa, màn đêm sầm uất như mơ, những tòa nhà san sát chọc trời, không biết ở trong bóng tối cất chứa bao nhiêu giấc mộng ngất ngây ngọt ngào. Đường Tử Thái cảm thấy mình say hơn. Trầm Thanh Văn từ từ đi tới bên cạnh cậu, gió đêm mang theo mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, ở nơi họ không nhìn thấy, có lẽ có một đóa hoa đang yên lặng nở rộ. Màn đêm thật đẹp đường Tử Thái ngửa đầu nhìn trời. Tối nay không có trắng, những ngôi sao lấp lánh trên tấm màn đang thỉnh thoảng mây cắt ngang lần danh thật sự rất đẹp. Tử thái, cậu không vui. Trầm thanh văn, khẽ hỏi. Cô bắt trước đường tử thái, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm. Bầu trời sâu thẳm tựa như có thể hút mất hồn người, khiến mắt cô cũng bắt đầu xa xăm. Đã rất lâu rồi tôi không thấy cậu thế này. Đường tử thái không nói gì. Không gian quanh họ trở nên yên tĩnh lại. Chầm Thanh Văn đứng rất gần Đường Tử Thái, mùi thơm nhàn nhạt trên người cô tựa như hòa vào gió đêm, khiến ánh mắt cậu dần trở nên dịu dàng. Gợi ý trương kế, Đường bội đã nói điều quan trọng gì với Sở Quân Việt trong ngày kỷ niệm thành lập sở thị có 11 ký tự bắt đầu bằng chữ E? Lúc em vẫn còn ở thành phố S. E, cuối cùng Đường Tử Thái cũng nói chuyện, tôi nhớ ngoài phòng làm việc của em cũng có một vườn hoa nhỏ. Có khi làm việc đến tối muộn chúng ta sẽ ngồi đó uống một ly nước trái cây, nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục làm việc. Phải, trầm thanh văn cười, ký ức luôn đẹp như thế, một năm cùng nhau phấn đấu kia, bây giờ nghĩ lại, vẫn đầy ngọt ngào như thế. Chính ở nơi đó em dạy tôi rất nhiều thứ. Phải làm sao để thiết kế một bộ quần áo, làm sao vẽ thiết kế cách chọn vải cách phối màu đường tử thái cũng cười, năm đó ở chính nơi ấy em thay tôi đẩy ra cảnh cửa thông tới thế giới mới. Nếu như không có cánh cửa kia có lẽ bây giờ cậu vẫn còn đi trong đêm đen tìm đường ra. Có lẽ cậu cũng có thể đi tới bên kia bờ, nhưng sẽ phải trải qua vô vàn sóng gió và cực khổ cuối cùng thương tích đầy mình. Cậu bây giờ đã trò giỏi hơn thầy rồi. trầm Thanh Văn quay lại nhìn đường Tử Thái cười nói cậu nhất định sẽ trở thành bậc thầy giới thời trang tác phẩm của cậu sẽ thịnh hành trên khắp thế giới. Sau đó thì sao? Đường Tử Thái đột nhiên hỏi. Sau đó, trầm Thanh Văn không rõ ý cậu. Đời người không chỉ có bấy nhiêu đó. Đường Tử Thái cũng quay lại nhìn Trầm Thanh Văn, gần từng chữ còn có rất nhiều chuyện khác. Đúng, Trầm Thanh Văn cười tùm tìm gật đầu còn tình cờ gặp được tình yêu kết hôn, sinh con dưỡng cách cùng người mình yêu nuôi con cho đến khi hai người già yếu. Cô dừng một giây, nhìn đường Tử Thái thật tâm nói cô Văn xinh đẹp rộng rãi tính cách nhiệt tình tươi sáng cùng cậu trai tài gái sắc thật sự là ông trời tác hợp. Trầm Thanh Văn vừa nói. Vừa vỗ vai đường từ thái, trong tình yêu vốn có chút mâu thuẫn, nhưng không nên để mâu thuẫn ảnh hưởng tới tình yêu và người yêu của mình, như vậy rất đáng tiếc. Cô cười dịu dàng, nói cậu là một người đàn ông dịu dàng lại biết cảm thông, nhất định sẽ có được hạnh phúc cũng sẽ khiến người yêu của mình hạnh phúc. Cô Văn rất may mắn, tất nhiên cô ấy cũng rất rất tốt. trầm Thanh Văn cười khẽ, nói tôi chúc phúc cho hai người. Cô vẫn luôn nhớ cô gái xinh đẹp hòa vào nắng đó, nhớ nụ cười rực rỡ của cô ấy, cũng nhớ cô ấy vượt ngàn cây số tới thành phố S, dũng cảm theo đuổi đường tử thái. Cô ấy là một cô gái tốt, đường tử thái thấp giọng nói, ừ, nhưng tôi không hề yêu cô ấy. Giọng đường tử thái đột nhiên cao lên, trầm thanh văn vẫn chưa phản ứng kịp đường tử thái đã nắm chặt vai cô. Cô bị kéo về phía đường tử thái, lổ mũi nhỏ xinh đập vào ngực cậu. Đã từng vì công việc mà ở cạnh nhau, cô rất quen thuộc với mùi hương trên người đường tử thái, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hơi thở của mình bị cái người tên đường tử thái chiếm đóng, rơi vào ngực cậu. cảm cô bị nắm lấy, vừa ngửa đầu lên, một đôi môi nóng bỏng liền phủ xuống. Đó là một nụ hôn còn khiến người ta say mê hơn hương đêm. Trong nháy mắt đó, đầu óc trầm thanh văn trống rỗng. Cô chỉ có thể ngước đầu, nhận nụ hôn đầy chiếm hữu của đường tử thái kinh ngạc nhìn đôi mắt còn sáng hơn cả sao đêm kia cho đến khi đôi môi ấm áp rơi xuống mắt cô. "Đừng khóc", Đường Tử Thái dịu dàng hôn lên mắt Trầm Thanh Văn. Cậu ôm Trầm Thanh Văn chặt hơn một chút, siết chặt eo cô áp chặt cô vào lòng mình, tựa như chỉ có vậy mới khiến họ cảm thấy ấm áp. "Xin em đừng khóc", cậu cúi đầu hôn lên tóc Trầm Thanh Văn, khẽ nói "Tôi yêu em." Đó là lời tỏ tình cảm động nhất mà Trầm Thanh Văn được nghe. Tất cả mọi người đều cho là Đường Tử Thái sẽ thích cô gái có phần giống chị gái mình là Văn Thụy Hân. Cô gái nhiệt tình sáng sủa như thế có lẽ thích hợp với đường tử thái hướng nội hơn. Nhưng số mạng mỗi người đều đặc biệt thế đấy. Vào buổi sáng hôm ấy, Trầm Thanh Văn ở cạnh đường tử thái dịu dàng dẫn cậu đi khỏi bóng tối bàng hoàng, tim của cậu cũng đã thất thủ. Một năm sau tuần lễ thời trang ni lần thứ hai đường tử thái được mời tới đây thật sự như suy đoán của mọi người tuổi còn trẻ mà đã trở thành bậc thầy cấp đại sư hết sức quan trọng của giới thời trang. Sâu diễn năm đó của cậu không giống như trước, khiến người xem có chút nghi hoặc Lần này trên sân khấu hình chữ T, các người mẫu không cùng màu da đứng đầu quốc tế đều tụ hợp ở đây Mặc trên người tác phẩm thiết kế của nhà thiết kế đường, mang theo vẻ đẹp kiêu ngạo tự tin trình diễn Đường từ thái đứng phía sau sân khấu, người mẫu chính đã trở lại Bình thường, lúc này, người mẫu chính sẽ cùng nhà thiết kế đi ra để anh ta nhận được sự tôn kính của người mẫu và khán giả Nhưng đường tử thái lại đưa tay về phía bên cạnh cười nói, đi thôi. Trầm Thanh Văn mỉm cười, khoác tay lên tay cậu. Hai nhà thiết kế người hoa xuất sắc nhất thế giới, sóng vai đi tới trước mặt mọi người. Những người vây quanh sân khấu hình chữ T ngẩn ngơ, tiếng vỗ tay bỗng vang lên như sấm. Dành cho nhà thiết kế đường, dành cho nhà thiết kế trầm cũng là dành cho những người mẫu chính thật sự hôm nay là đường tử thái và Trầm Thanh Văn. Họ đang mặc lễ phục hồn lễ do hai người cùng thiết kế, bộ đồ trên người họ chính là lý giải rõ nhất về chủ đề thiết kế lần này. Trong mắt mọi người, hai người trên sàn kết quốc Nam Anh Tuấn Vô Song, nữ xinh đẹp trang nhã. Trông thật sự rất xứng đôi. Phiên ngoại 11 những người thừa kế 1, sinh nhật năm 16 tuổi của sở hân mộ Âu Dương Lạc tặng cô một chiếc trực thăng. Thân là ông chùm hác đạo ở châu Âu tuy đã bước vào tuổi trung niên, nhưng Âu Dương Lạc vẫn tuân Mỹ như trước hơn nữa còn có được sự thành thục và sức quyến rũ mà thời gian ban thẳng. Anh ta giống như cuốn sách lịch sử ghi chép lại những chiến tích huy hoàng, nội liễm trầm ổn cuốn hút. Nhưng Âu Dương Lạc cho tới bây giờ vẫn chưa kết hôn. Có người nói, bởi vì lúc anh ta còn trẻ cuộc nội đấu thảm thiết của gia tộc vẫn còn để lại bóng ma trong lòng anh ta cho nên quyết định cô độc cả đời, suốt đời không muốn phơi bày điểm yếu của mình trước mặt kẻ khác. Cũng có người nói, thật ra Âu Dương Lạc đã kết hôn, chỉ là vì muốn bảo vệ, nên không nói ra. Lại có người nói, trai tim của Âu Dương Tổng đã sớm thuộc về người khác, nhưng người ấy đã là vợ người ta, anh ta vì cô gái này, cả đời không lập gia đình. Không ai biết nguyên nhân thật sự, bởi không ai dám đi hỏi ông chùm hắc đạo vấn đề này. Nhưng gia tộc Âu Dương cần người thừa kế. Ánh mắt của mọi người, hoặc nhiều hoặc ít đều đặt trên người đứa con gái lớn của Tổng Giám Đốc Sở Thị được Âu Dương Lạc cưng chiều, sở hân mộ. Thân là trưởng nữ sở gia, sở hân mộ hầu như thừa kế hết những ưu điểm của ba mẹ từ lúc còn rất nhỏ, lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, đã trở thành tiêu điểm. Sau lưng cô, là sở thị phú khả địch quốc cùng gia tộc Âu Dương. Cha của cô, là tổng giám đốc sở thị ám dạ đế vương khiến người ta kinh sợ Mẹ cô, là siêu sao quốc tế trường thịnh không giảm. Ba nuôi của cô, là ông chùm hác đạo ở châu Âu. Cậu cô là nhà thiết kế thiên tài tiếng tăm lừng lẫy, nổi tiếng khắp thế giới. Còn có quá nhiều điều kiện tốt khiến sở hân mộ từ khi được sinh ra, đã trở thành cô công chúa được cưng chiều. Huống hồ cô còn rất thông minh. Bề ngoài của sở hân mộ thừa kế hết những ưu điểm của đường bội và sở quân Việt. Càng lớn lên thì càng nghiêng nước nghiêng thành. Cậu của cô, đường tử thái ông chú Sở Dực Thành, cả mẹ đường bội, đều là nhân vật làm mưa làm gió trong giới giải trí, nhưng theo từng ngày Sở Hân Mộ lớn lên, ngay cả họ cũng không kiềm được mà cảm thán, dáng dấp của Sở Hân Mộ thật sự quá hoàn mỹ. Sở Hân Mộ còn có một em trai, em trai Sở Hân Dực nhỏ hơn Sở Hân Mộ 6 tuổi, năm nay sắp tròn 10 tuổi. Trí thông minh của cậu nhóc không thua chị mình, cũng được cưng chiều lớn lên, Sở Hân Dực giống ba mình tính cách trầm ổn tỉnh táo, còn nhỏ tuổi nhưng đã có phong cách của ba người thương sở hân dực nhất trên đời này tất nhiên là đáng người thương sở hân mộ ba mẹ của cậu nhóc ba âu dương cậu mợ cùng với ông chú và ông cố nhưng người thương sở hân dực nhất chính là chị gái của nhóc sở hân mộ trước khi sở hân dực ra đời sở hân mộ đã từng tận mắt nhìn thấy chú nhỏ thích duệ từ một nam sinh dịu dàng lịch thiệp biến thành một người chững chạc khiêm tốn của hiện tại trong mắt sở hân mộ thích duệ vì thích bạch phong và thích ra, buông bỏ hết niềm vui cùng tự do của bản thân Khi đó cô vẫn còn mờ mịt không rõ tương lai có một ngày thân là con gái độc nhất sở ra có lẽ cô cũng sẽ giống như chú rồi. Khác biệt duy nhất có lẽ là ba mẹ cô rất ân ái, gia đình của cô rất ấm áp. Nhưng sự hân mộ lặng lẽ hỏi ông cố tương lai có phải mình cũng sẽ giống ba hay không? Ông cụ sở bị câu nói ngây thơ của sở hân mộ chọc cười, nhưng cười xong, vẫn dịu dàng vuốt tóc sở hân mộ hiền hòa nói, mộ mộ sau này nếu con không muốn sở ra, vậy thì cứ đi làm chuyện mình thích đi, đừng để sở ra trở thành điều chói buộc con. Sở hân mộ vẫn nhớ, khi ấy, nét mặt của ông cố cùng với ánh mắt của ông, lóe lên sự hối hận và đau khổ. Gợi ý chương kế, rốt cuộc là Tần hạo Diễm có tình cảm với đường bội không? Có 9 ký tự, bắt đầu từ chữ K kết thúc ở chữ T. Cô đợi rất lâu, rốt cuộc cũng có một ngày chú Duệ rãnh và dẫn cô đi chơi, sở hân mộ lại hỏi tại sao phải làm vậy. Cứ đi chơi với cô thế này chẳng phải tốt lắm sao. Cô nhớ lúc ấy thích Duệ cười dịu dàng, mộ mộ con sẽ trưởng thành. Lớn rồi thì không thể luôn chỉ nghĩ tới chơi. Bởi so với chơi, chú càng muốn để mẹ vui vẻ hơn. Thời điểm đó, sở hân mộ còn ngây thơ mờ mịt không hiểu lời của chú Duệ. Nhưng cô thật sự quá thông minh. Đứa con gái này của đường bội và sở quân Việt không chỉ thừa kế vẻ ngoài của họ, mà còn có cả tài trí. Sở hân mộ nhanh chóng hiểu ra. Mặc dù cô vẫn rất được cưng chiều, là cô công chúa được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng cô đã bắt đầu trở nên khôn khéo hiểu chuyện hơn. Sở hân mộ cứ thế, tâm trạng có chút mâu thuẫn, nghênh đón em trai ra đời. Một năm kia cô 6 tuổi, lần thứ hai đường bội mang thai, cảm thấy hơi bất ngờ. Khi đó cô đã là siêu sao tiếng tăm lừng lẫy quốc tế, lục tử mặc làm người đại diện của cô cũng rất thuận bường xuôi gió. Không những sở quân Việt ngay cả đường bội cũng bắt đầu chú trọng tới chuyện lựa chọn kịch bản và công việc. Năm nay cô cũng chỉ quay một bộ phim, trừ thỉnh thoảng làm đại ngôn cho sản phẩm của sở thị hay liên thị thì công việc đường bội làm nhiều nhất chính là tham gia sâu diễn thời trang của em trai, Đường Tử Thái. Mặc dù sở thị càng ngày càng phát triển lớn mạnh, nhưng sở quân Việt đã dần dần không cần phải tự xử lý chuyện ở tập đoàn nữa. uy tín anh tạo dựng nên, đã đủ để đảm bảo để sở thị vận hành bình thường. Chính vào lúc này, đường bội phát hiện mình có thai. Sở quân Việt ngạc nhiên đến mức trợn mắt hốc mồm. Mặc dù mấy năm này không nói, nhưng đường bội đau đớn ở lần sinh đầu, đến nay anh vẫn rõ mồn một. Mặc dù sở quân Việt rất yêu thích con của mình và đường bội cũng rất yêu thương sợ hân mộ cho dù thỉnh thoảng sẽ muốn có thêm vài đứa con, nhưng chỉ cần nghĩ đến năm ấy ngoài phòng sinh, nhìn thấy đường bội tiêu thụy như vậy, nhớ tới mái tóc cùng quần áo bị mồ hôi làm ướt đẫm của cô thì anh lại không chịu để đường bội mang thai. Nhưng lại không ngờ đứa bé thứ hai của họ vẫn tới. Đường bội có thai tất nhiên tuyệt đối không thể bỏ. Không nói tới sở ra chẳng để tâm đến việc nuôi thêm mấy đứa chỉ dựa vào cái tâm làm mẹ cũng khiến cô tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Đúng lúc khi đó, bộ phim cô vừa nhận là phim do Tần hạo Diễm làm đạo diễn. Lúc này đường bội gọi điện thoại cho Tần hạo Diễm rời công việc xuống. Tiếp theo chính là 10 tháng mang thai như lần trước. Nhưng lần này, sở quân Việt đã đầy đủ mạnh, mạnh đến mức không để bất kỳ ai làm ta chuyện tổn thương người anh yêu. Mặc dù trong lòng anh vẫn còn sợ hãi, nhưng nghĩ tới sinh mạng sắp ra đời, lại làm cha lần nữa, dần dần chiếm thế thượng phong. Nay sở quân Việt đã là người chồng nhị thập thứ hiếu thời kỳ đường bội mang thai, anh vô cùng cẩn thận chăm sóc cô vô cùng tốt. Năm thứ hai xuân về hoa nở, vào một ngày xuân nắng ấm, sở ra nghênh đón sinh mạng thứ hai ra đời lần đầu tiên sở hân mộ thấy em trai sở hân dực vừa được sinh ra không lâu vẫn chưa mở mắt ra thì nhăn nheo, khác hẳn với cậu em trắng trẻo mập mập mạp đáng yêu trong tưởng tượng của sở hân mộ cô chớp mắt đứng cạnh giường đưa tay trọt trọt vào mặt em trai quay đầu hỏi sở quân việt ba đây là em trai hả ừ lúc đợi con trai ra đời sở quân việt vì căng thẳng mà đổ đầy mồ hôi anh ngồi trùm hổm xuống nhìn sở hân mộ dịu dàng sơ tóc cô bé nói mộ mộ sau này có em trai rồi vui không Dạ vui, sở hân mộ gật đầu. Cô quay qua nhìn em bé sơ sinh, trước giờ tuy có người lớn yêu chiều, nhưng thỉnh thoảng, vì bạn cùng lứa quá ít mà cô vẫn thấy cô độc. Lúc này nhìn thấy một sinh mạng còn nhỏ yếu hơn mình, khi đó sở hân mộ không hiểu thế nào là trách nhiệm của một người chị đối với em trai, cả trái tim như bị nước ấm bao vây. Khiến cô không nhịn được mà đưa tay sờ mặt nhóc con. Đó là ký ức đầu tiên của sở hân mộ đối với em trai sở hân dực. Sở hân dực từng ngày lớn lên, sở hân Mộ cũng từng ngày trở nên xinh đẹp. Năm cô 10 tuổi, đã từng nắm tay em trai 4 tuổi, làm người mẫu trong sâu diễn quần áo trẻ em của Mợ Hai đứa con trắng trẻo xinh đẹp của đường bội, hầu như hạ nóc cao tất cả ký giả cùng khách mời ngay tại chỗ. Đường bội và sở quân Việt không bảo vệ con gái quá sâu như nhiều người. Họ có đủ năng lực để bảo vệ con mình, cũng muốn để chúng vui đùa dưới ánh mặt trời, hạnh phúc vui vẻ sống. Xuân đi đông đến, chớp mắt đã qua mấy năm, sinh nhật 16 tuổi của sở hân mộ cứ thế mà đến. Ngày hôm đó, sở quân Việt tổ chức tiệc sinh nhật long trọng cho con gái trên hòn đảo nhỏ của sở ra. Bất kể là ông cụ sở đang du lịch thế giới, hay vợ chồng đường từ Thái đang bận rộn về bộ siêu tập Xuân Hạ, ngay cả ông chú sở dực thành đang quay ngoại cảnh cùng với thích duệ vì quản lý thích ra mà bận rộn, dĩ nhiên là có người ba nuôi Âu Dương Lạc yêu thương cô từ nhỏ tất cả đều đến tham dự sinh nhật của cô. Sở hân mộ cũng biết, bắt đầu từ ngày đó, hoặc là lúc sớm hơn, cuộc đời của mình đã không thể chỉ vô thư cùng tự do, cô phải trở thành người con, người chỉ khiến ba mẹ và em trai cảm thấy kiêu ngạo. Ngày hôm đó, Âu Dương Lạc là người đến cuối cùng. Anh ta vẫn anh Tuấn quyến rũ như trước ôm đường bội một cái, liền vỏ rối tóc con gái nuôi của mình. Tiểu tinh tinh của ba, đã trở thành đại tinh tinh sáng chói rồi. Âu Dương Lạc cười nói, vừa nói, vừa nghiêng người. Thật ra thì từ đầu sở hân mộ đã chú ý tới cậu thiếu niên thật cao đi theo sau lưng Âu Dương Lạc. Cậu ấy có ngũ quan hoàn mỹ như điêu khắc, không chút thì vết mũi cao mắt sâu trong mắt màu xanh thẳm thật sự là một người con trai đẹp đến cực hạn. Phiên ngoại 12, những người thừa kế hai Đó là chàng trai mà sở hân mộ chưa từng gặp, ngay cả đường bội cũng phải nhìn cậu thiếu niên kia thêm mấy lần cười nói với Âu Dương Lạc đây là con nhà ai. Dáng dấp được đấy, Âu Dương ra. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù đường bội vẫn xinh đẹp, nhưng có hai đứa con rồi cô đã sớm không còn là người phụ nữ độc lập độc hành khí thế mạnh mẽ năm xưa. Cô càng trở nên dịu dàng, xinh đẹp hơn. Bây giờ sở hân mộ 16 tuổi rồi, nhưng thái độ của Âu Dương lạc đối với đường bội vẫn như ở mới quen. Anh ta theo mi cười nói, anh dẫn nó theo bên cạnh chuẩn bị bồi dưỡng thành người thừa kế Âu Dương ra. Đường Bội híp mắt thở dài, quay đầu nhìn Sở Hân Mộ, "Mộ Mộ à, con dẫn anh Âu Dương đi dạo một lúc đi." "Dạ." Sở Hân Mộ ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này Âu Dương Lạc mới giới thiệu, nó tên Âu Dương Trạch lớn hơn Tiểu Tinh Tinh 2 tuổi, hai đứa chắc có thể chơi chung. Vừa nói, vừa đưa cái hộp trong tay cho Sở Hân Mộ. Âu Dương Lạc nhìn Sở Hân Mộ tư trên xuống dưới, váy dạ hội mà xanh, nhiều lớp lụa mỏng xếp chồng lên nhau, trên mặt đều là nụ cười, Tiểu Tinh Tinh của ba đã lớn rồi. Nói rồi, bước lên hôn lên chán sở hân mộ một cái, nhét hộp vào tay cô, rồi quay sang nói với Âu Dương Trạch phải bảo vệ em gái thật tốt. Đó là lần đầu tiên sở hân mộ gặp Âu Dương Trạch. Đường bội và Âu Dương Lạc đứng đó nhìn hai đứa đi về phía xa, không nhịn được mà khẽ lắc đầu. Tiểu Trạch là một đứa bé rất xuất sắc, Âu Dương Lạc nhìn chầm chầm bóng lưng của hai người, lẩm bẩm sau này Âu Dương ra, sẽ giao lại cho nó. Âu Dương Lạc quay lại nhìn đường bội. Năm tháng không để lại chút dấu vết nào ở cô cũng như thời gian không làm phai nhạt tình cảm của anh ta vậy. Âu Dương Lạc nửa đùa nửa thật hỏi có được tính là môn đăng hộ đối không? Nếu như hai đứa nó thích nhau, Đường bội cười nhạt nói. Cô không nghi ngờ con mắt nhìn người của Âu Dương Lạc nhưng cô muốn con gái mình được hạnh phúc. Cô quay lại nhìn Âu Dương Lạc, gió biển thổi qua, lúc này khí hậu ở Nam bán cầu khá mát mẻ. Nước biển vẫn xanh biếc như một dải phỉ thúy lớn, nhiều năm không đổi. Ngày đó trên đảo rất náo nhiệt, sở quân Việt luôn rất cưng chiều con gái cũng không hạn chế con mình. Cho nên sinh nhật 16 tuổi của cô công chúa sở ra, người đứng ra xã giao tiếp khách là ba mẹ thân yêu của cô. Lúc này, cô đang hưng phấn ngồi trên máy bay, nhìn Âu Dương Trạch điều khiển máy bay, dẫn cô bay lên trời. Anh biết lái máy bay, sở hân mộ tò mò sở mó. Ừ, Âu Dương Trạch không nói nhiều, cậu ta có hơi giống với sở quân Việt mặc dù đẹp trai, nhưng tính cách khá lạnh nhạt. Sở hân mộ lại như ánh mặt trời ngày hè, nhiệt tình đến mức có thể hòa tan núi băng. Cô không e ngại Âu Dương Trạch im lặng ít nói, lại nhìn xung quanh một lát lầm bầm lầu bầu, nói đây là qua ba Âu Dương tặng em, lần này, ba không thể cản em lái máy bay rồi. Đủ 16 tuổi mới được, Âu Dương Trạch lại nói, hờ, sở hân mộ cười híp mắt nghiêng đầu nhìn Âu Dương Trạch gò má thiếu niên như điêu khắc lông mi dài cong vút đôi mắt còn có sức hút hơn Lam Ngọc thấy gò má màu lúc mạch ửng đỏ. Mới cười nói chẳng lẽ anh không biết hôm nay chính là sinh nhật 16 tuổi của em sao? Chờ tiểu công chúa sở hân mộ chơi đã Âu Dương Trạch mới đáp trực thăng xuống đảo. Mẹ, sở hân mộ chạy như bay vào lòng đường bội ca chán vào áo cô cười nói con về rồi. Hôm nay tiểu tinh tinh chơi vui không? Âu Dương là cười híp mắt hỏi. Vừa nói vừa nhìn Âu Dương Trạch sau lưng sở hân mộ. Thiếu niên trần chờ một chút dừng bước đứng tại chỗ cách một đoạn ngắn, hâm mộ nhìn sở hân mộ rời khỏi ngực đường bội, vui vẻ kể về những chuyện vui của mình với Âu Dương Lạc. Tiếng cười như chuông bạc bay bổng khắp đảo nhỏ, khi ngôi sao lắp đầy bầu trời, sở hân mộ nằm trong lòng đường bội ngủ say. Sở quân Việt đứng lên cúi người bế con gái, nói nhỏ với đường bội anh đưa mộ mộ về nghỉ ngơi. Dừng một giây, lại nói em cũng về sớm một chút nhé. Nói xong anh hôn lên chán vợ rồi bế con gái lên lầu. Bây giờ sở quân Việt đã trở thành một người đàn ông thành thục mạnh mẽ, nội liễm. địa trí đối với Âu Dương Lạc trong mười mấy năm qua dần dần phai nhạt. Hơn nữa Âu Dương Lạc đối với chị em sở hân mộ và sở hân dực thật sự là coi như con đẻ mà yêu thương. Sở hân mộ và sở hân dực cũng rất thích người ba nuôi này, khiến sở quân Việt nể mặt hai đứa con không thể nào mắt lạnh đối đãi với Âu Dương Lạc được nữa. Tiểu tinh tinh sắp trưởng thành rồi. Chờ hai ba con sở quân Việt đi khuất Âu Dương Lạc mới cảm thán nói, thời gian trôi qua thật nhanh. Phải, đường bội thả lòng người dựa vào ghế sa lông. Cô nhìn Âu Dương Lạc lại nhìn Âu Dương Trạch ngồi bên cạnh cười nói, không ngờ người thừa kế anh đào tạo lại tốt đến vậy. Nếu lúc đầu em giao tiểu tinh tinh cho anh nuôi, anh bảo đảm nhất định sẽ trả cho em một đứa con gái khôn khéo mạnh mẽ. Âu Dương Lạc chớp mắt cười nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp tiểu dực có thể cùng tiểu Trạch tiếp nhận huấn luyện. Mộ mộ thì còn được thằng bé Tiểu Dực rất giống ba nó. Trong mắt đường bội đầy ý cười, ông cụ rất thích nó, đi đâu cũng dẫn theo, nếu không phải sợ nó xa ba mẹ lâu thì buồn, có lẽ ông cụ đã bắt về nuôi rồi. Âu Dương là cười, anh ta trần chờ mấy giây, vẫn hỏi, mấy đứa nhóc sở ra, đứa nào cũng khá. Thích duệ Tiểu Tinh Tinh cùng với Tiểu Dực, sau này sở thị không cần lo, nhưng tính cách của Tiểu Tinh Tinh, bắt nó ngồi trong phòng làm việc e rằng nó sẽ không được vui. Bây giờ Thích Duệ đã quản lý Thích Gia. Chàng trai này, từ sau năm 10 tuổi, đã trưởng thành với tốc độ ma quỷ khiến người ta thán phục. Bây giờ mới 22 tuổi, đã trở thành người nắm quyền thật sự của Thích Gia. Da. Có danh sưng thiên tài trong thương giới, không nói đến thân thế phức tạp và mối quan hệ khó gỡ với Sở Gia thì đã có không ít người coi trọng Thích Duệ kỳ vọng Thích Gia được quật khởi trong tay cậu thậm chí là phát triển hơn trước. Những năm này, Sở Dực Thành đối với con trai mình là vừa kiêu ngạo vừa ái náy. Thích Duệ đã mạnh đến mức không những có thể bảo vệ bản thân còn có thể chăm sóc tốt cho mẹ mình, không hề cần đến người ba này. Những năm này Đường Bội và Sở Quân Việt đều thấy rõ, cũng biết giấc mơ cả nhà đoàn tụ của Sở Dực Thành theo từng ngày Thích Duệ càng lớn mạnh mà trở nên khó khăn hơn. Lúc này Âu Dương Lạc nhắc tới Thích Duệ, khiến cô thở dài một hơi. Sao thế? Âu Dương Lạc hỏi, Thích Duệ và ba cậu ta vẫn căng thẳng như trước à? Duệ Duệ rất lễ phép, Đường Bội nói. Ý nói cũng chỉ là lễ phép mà thôi. Nào ngờ sự lễ phép này chính là điều sở dực thành không hề muốn. Đâu còn cách nào khác. Âu Dương lạc ngớ ngẩn. Thích Duệ là cậu tổng giám đốc trẻ của Thích Gia bây giờ sao? Âu Dương Trạch vẫn luôn yên lặng bỗng hỏi. Ừ, Âu Dương là cười cười liếc cậu, một trong những tấm gương con cầm học tập. Dạ, Âu Dương Trạch nghiêm túc gật đầu. Hôm nay Duệ Duệ cũng có đến, nhưng con và mộ mộ đi chơi nên không có cơ hội gặp. Đường Bội nói với Âu Dương Trạch có cơ hội mấy đứa có thể nói chuyện với nhau. Cảm ơn gì đường, Âu Dương Trạch lễ phép nói. Vậy Sở thị thì sao? Âu Dương Lạc tiếp tục đề tài vừa rồi. Xem ra Thích Duệ không có hứng thú với nó. Đúng vậy, Đường Bội gật đầu, e rằng ngay cả phần tài sản mà ông cụ Sở để lại, Thích Duệ cũng không cần. Tiểu Tinh Tinh và Tiểu Dực, sau này phải có một đứa nhận lại gánh nặng Sở thị từ tay ba nó. Âu Dương Lạc dựa lưng vào ghế, Anh ta bỗng nở nụ cười bất đắc dĩ. Mấy đứa nhóc này đều được lớn lên trong sự cưng chiều. Nhưng chờ đến khi bọn nó trưởng thành, vốn đang sống tự do vui vẻ, lại đột nhiên phải gánh một trọng trách lớn lao. Sở hân mộ được mình cưng chiều như châu Ngọc, e rằng cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm. Anh ta quay đầu nhìn đường bội, sở ra đã có một sở rực thành ngang ngược càn quấy ông cụ sở đã cảm thấy quá đủ rồi, chắc chắn sẽ không để lịch sử tái diễn nữa. Những năm này Âu Dương Lạc đều thấy rõ cho dù sở hân mộ được cưng chiều thế nào cũng phải học những lễ nghi ràng buộc. Sở hân dực cũng vậy. Anh phải về châu Âu đây. Âu Dương Lạc duỗi người, đứng lên, nói với đường bội. Không ở lại một đêm hả? Đường bội đứng lên theo. Không được để tiểu trạch ở lại chơi mấy hôm đi. Âu Dương Lạc vừa nói vừa vỗ vai cháu mình cười với đường bội một cái rồi xài bước đi ra ngoài. Âu Dương trạch ngồi đó. Lo lắng nhìn đường bội, là một người có giáo dục tốt cậu lễ phép nói với đường bội, mấy ngày kế quấy giày gì đường rồi à? Sau này cứ coi đây là nhà mình đi. Đường bội cười nói, hôm nay con cũng mệt rồi, chơi cùng mộ mộ cả ngày thế mà. Cô gọi người giúp việc tới, dọn dẹp phòng cho Âu Dương Trạch. Nghĩ một lúc gọi Âu Dương Trạch đang chuẩn bị lên lầu lại, hỏi tiểu trạch chú con sắp xếp cuộc đời con như vậy, con có buồn bực không? Âu Dương Trạch ngần ra rồi nhìn đường bội mỉm cười nói thỉnh thoảng cũng sẽ có nhưng mà chú chú rất thương con cậu dừng một giây thành khẩn nhìn đường bội nghiêm túc nói con đã nghe chú kể về chuyện của thích duệ cũng đã nghe chuyện của dì đường cho nên con cảm thấy mình đã rất may mắn giống như ong ở trong bể mật vậy Âu Dương Trạch mỉm cười nói cho nên con biết ơn chú ấy cũng cam tâm tình nguyện ngủ ngon dì đường Âu Dương Trạch nói Ngày đó, là sinh nhật 16 tuổi của Sở Hân Mộ cũng là ngày khởi đầu của những chuyện của nhiều năm sau. Lần đầu tiên cô gặp Âu Dương Trạch người sau này sẽ thừa kế Âu Dương Lạc trở thành ông trùm hắc đạo châu Âu. Lần đầu tiên cô bắt đầu chính thức hiểu được trách nhiệm trên vai mình. Cũng bắt đầu từ ngày đó cuộc đời của tất cả mọi người đều được lật sang một trang mới. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ ốc đọc